tận thế tân thế giới chương bốn trăm lẻ chín quái vật vây thành phía sau lý hạ một nữ binh sĩ thức tỉnh giả đang cầm một thiết bị trông giống như một cái nồi laser quét vào con quái vật ngay lập tức nhìn thấy một loạt các con số phức tạp trên một máy tính bảng đã được sửa đổi kết nối với nồi laser báo cáo quái vật mục tiêu loại khổng lồ ít nhất là sinh vật cấp ba có phẩm chất màu tím theo tính toán của dụng cụ phân tích nguyên khí sức ảnh hưởng và sức mạnh của nó cường đại hơn sinh vật cấp ba nguyên khí bình thường gấp hai lần mối đe dọa là rất lớn nữ chiến binh thức tỉnh giả nói một cách khéo léo ta biết rồi mục tiêu cần giết tiếp theo chính là nó lý hạ duỗi ngón tay ra một mũi tên kim loại được rút ra từ bao đựng tên ở thắt lưng của nàng ta và g ư ơ n g cung tên lên khoảnh khắc tiếp theo sau khi lý hạ vận dụng nguyên khí cường đại trên mũi tên này có sấm sét c h ấ p động sau đó khi nàng kéo cung để bắn tên liền thấy một tia chớp bắn ra với tốc độ mà mắt người bình thường không thể nhìn thấy giống như một tia chớp thực sự kéo dài khoảng cách hơn hai trăm mét trong nháy mắt ngay lập tức bắn xuyên qua đầu của người khổng lồ bốn tay làn da nham thạch của người khổng lồ dưới mũi tên của lý hạ dù chỉ trong chốc lát cũng không thể chống lại được sức sát thương của mũi tên cùng với công kích của sấm sét thổi bay đầu người khổng lồ tạo ra một cái lỗ h ổ n g to bằng chậu rửa mặt thậm chí một phần ba đầu của người khổng lồ cũng biến mất chỗ hiểm bị phá hủy người khổng lồ trực tiếp ngã xuống đất hạ tĩ những mũi tên sấm sét của chị càng thêm uy lực ở bên cạnh l ạ c giai lâm cầm một cây trượng bằng gỗ sồi điều khiển một vài con thú gấu có chiều cao khoảng ba mét liên tục ném những viên đá khổng lồ để tấn công kẻ thù phía trước trong ngô thành Lạc giai lâm cũng đã trở thành một trong những cao thủ cô có khả năng điều khiển giả thú rất mạnh không giống như những người khác cần chế tác thẻ cô ấy không cần chế tạo thẻ bài cũng có thể sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt để hàng phục thú dữ và sử dụng chúng cho mục đích riêng của mình giai lâm tình hình hiện tại không tốt lắm có quá nhiều quái vật mấy ngày trước căn cứ vọng giác bị lũ quái vật này công phá mười mấy vạn người ở căn cứ chạy ra được không đủ một phần ba nếu chúng ta kiên trì không được ngô thành là căn cứ tiếp theo giống vọng giác sau khi lý hạ bắn ra một mũi tên giết chết sinh vật cấp ba cũng có chút ít suy yếu ngón tay của nàng cũng bởi vậy không ngừng run rẩy nhưng bây giờ lý hạ cũng đang ở nguyên khí cấp ba đỉnh phong nàng có thể liên tiếp phóng thích ba đạo lôi đình âm bạo tiễn đổi lại mấy tháng trước nàng chỉ có thể phóng ra một mũi tên ta biết nhưng không phải có một trận pháp phòng thủ mà ngô ca đã thiết lập khi anh ấy rời đi sao với sức mạnh phòng thủ của trận pháp hơn nữa chúng ta anh dũng giết địch những con quái vật này chưa hẳn có thể công phá ngô thành của chúng ta lạc giai lâm nói cô ấy đã tận mắt chứng kiến ngô thành đã phát triển từ một lâu đài và một số căn cứ xung quanh thành một căn cứ quy mô vừa có thể chứa hơn hai trăm nghìn người ngày nay sự thay đổi này với tư cách là người tham gia xây dựng chắc chắn là điều cô ấy tự hào nhất có thể nói cô đã coi ngô thành làm tổ ấm của mình vô luận như thế nào lạc giai lâm cũng không muốn bất cứ điều gì xảy ra với nhà của mình lý hạ đương nhiên cũng có tâm trạng như vậy lúc này bảy tám khẩu đại bác đặc biệt mang theo hồ quan điện bắn ra từ ngô thành đáp xuống quái vật bên ngoài chúng lập tức phát ra sát thương cực lớn thậm chí có một số quái vật nguyên khí cấp ba miễn là nó bị trúng quả đạn này nó cũng sẽ bị thương nặng hoặc thậm chí mất mạng cùng lúc đó một vài người từ đầu kia của bức tường thành đi tới chính là độc nhãn lão ngủ cùng đoạn vân phi nhìn số lượng lớn quái vật bị đạn đại bác đặc biệt giết chết hai người đều lộ ra vẻ tươi cười nhưng ngay sau đó họ lại có vẻ mặt u sầu đệ ngũ vân phi các ngươi tới rồi lý hạ chào hỏi pháo nguyên khí chúng ta mua từ ngân xà thành quả thực rất mạnh nhưng tiêu hao đạn dược mấy ngày nay cũng thật kinh người ngân xà thành thì chưa giao đạn dược và vũ khí lúc nào mới có thể vận chuyển đến lý hạ với tư cách là phó thành chủ đương nhiên phải lo một số việc bao gồm cả việc thu mua vừa rồi nữ chiến binh thức tỉnh giả đằng sau nàng có một công cụ giống như nồi laser để phát hiện đẳng cấp nguyên khí cũng như những viên đạn thần công đặc biệt mạnh hơn nhiều lần so với những khẩu súng thần công bình thường tất cả đều được mua từ một lực lượng có tên là ngân xà thành ngân xà thành cách ngô thành hơn sáu trăm km nằm gần biển không ai biết ngân xà thành nổi lên từ khi nào tóm lại là hơn hai tháng trước ngân xà thành đột nhiên xuất hiện và bày bán đủ loại thiết bị vũ khí và sản phẩm công nghệ mới lý hạ cùng đ ộ c nhãn lão ngủ trước tiên tìm hiểu tình hình ngay lập tức phát hiện các sản phẩm công nghệ của ngân xà thành rất tiên tiến họ đang trong quá trình nâng cao khả năng phòng thủ của ngô thành vì vậy họ đã bỏ ra một mức giá cao để mua một số lượng lớn các sản phẩm công nghệ và vũ khí dựa theo hiệp nghị của bọn họ ngân xà thành sẽ được chia làm ba lần để chuyển giao hàng hóa đến nhưng cho đến nay mới chỉ được giao một lần bây giờ đã có quái vật tấn công thành phố nhưng hàng hóa vẫn không có tin tức về phía ngô thành ngay từ giai đoạn đầu cuộc tấn công của quái vật một số người đã được cử đến để yêu cầu hai lô vật tư còn lại nhưng cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì lý hạ ta phỏng chừng sự tình có biến cố những người ở ngân xà thành rất tham lam bắt chúng tôi trả tất cả các thẻ nguyên khí trong một lần nhưng thấy chúng ta bị quái vật tấn công họ không định gửi những hàng hóa còn lại ta phỏng chừng đám quỷ tây dương kia nhận định chúng ta sẽ giống căn cứ vọng giác bị quái vật xử lý cho nên bọn họ định quyệt nợ đ ộ c nhãn lão ngủ vẻ mặt căm tức nguyên bản là theo tốc độ phát triển của ngô thành chỉ cần có một ít thời gian giảm sốc có thể hình thành một căn cứ ít nhất ba trăm nghìn người và có thể có một bức tường thành vững chắc nhưng hiện tại chỉ có tám mươi phần trăm bức tường thành đã được xây dựng và lần này gặp phải một đội quân quái vật chưa từng có nếu như không có ngô minh lưu lại trận pháp phòng ngự phía dưới ngày hôm qua ngô thành đã sớm không còn tồn tại nhưng đ ộ c nhãn lão ngũ cũng biết những trận pháp phòng thủ đó sẽ không tồn tại được lâu nghe được lời nói của đ ộ c nhãn lão ngũ vẻ mặt của lý hạ thay đổi cô vội vàng nói thích đình có tin tức gì không không có tin tức kể cả đoàn đàm phán đều không có tin tức truyền về đ ộ c nhãn lão ngũ ăn ngay nói thật ý ở ngoài lời chính là tình huống không tốt lắm lần trước thích đình tách khỏi ngô minh nàng đã dựa theo ngô minh nói trở lại ngô thành vì nàng nói nàng là bạn của ngô minh và có thư giới thiệu của ngô minh cho nên rất nhanh được lý hạ và độc nhãn lão n g ũ nhận đồng hơn nữa nàng rất giỏi trong một số cuộc đàm phán kinh doanh và đã trở thành một người rất quan trọng đối với ngô thành thương lượng làm ăn với ngân xà thành đều do nàng làm lần này ngân xà thành cũng không đưa vật tư tới nên thích đình lo lắng vội vàng cùng người của mình đến ngân xà thành nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì trở về về phần thích đình lý hạ tin tưởng biết nàng phải có liên quan gì đó với ngô minh nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc hai người cũng đã nảy sinh từ mối quan hệ đối thủ trở thành chị em rất tốt nếu thích đình gặp chuyện không may lý hạ tự nhiên sẽ rất lo lắng nhưng bây giờ lý hạ không có khả năng phân thân cũng may là nàng biết thích đình không yếu hơn nữa nàng ấy rất thông minh nên có biện pháp tự bảo vệ mình cho dù thế nào đi nữa lý hạ trước tiên phải giải trừ nguy cơ bị quái vật bao vây t rốt cuộc thứ đang bị đe dọa ở đây là sinh tử của hai trăm nghìn người đoạn vân phi ở bên cạnh độc nhãn lão ngũ cũng vô lực hắn phụ trách quản lý các binh lính thức tỉnh giả ngô thành lần này để chống lại công kích của quái vật hắn đã huy động gần như toàn bộ lực lượng thức tỉnh giả chiến đấu người đứng trên tuyến phòng thủ đã có đến tám mươi nghìn người nhưng ngay cả như vậy đối mặt với một đội quân quái vật cấp triệu thì có ích lợi gì quên đi trước tiên không cần lo lắng về ngân xà thành chúng ta phải bàn bạc biện pháp đối phó nếu không thì ngô thành mà chúng ta dày công xây dựng sẽ không còn tồn tại nữa mà này sự tình lưu b â n đi sư thành thỉnh cầu viện quân như thế nào rồi lý hạ lần này lên tiếng hỏi tôi đoán nó cũng bị treo lần này có quá nhiều quái vật đến và quá đột ngột sư thành cũng đã bị một số lượng lớn quái vật tấn công tôi đoán tần g lực đông bọn họ cũng không có thời gian vui vẻ dân số của sư thành đông hơn và không có trận p h á p phòng ngự một khi bị công phá dù là một lỗ hổng cũng sẽ là một thảm họa không thể tưởng tượng nổi phải biết dân số của sư thành đã lên tới hơn hai triệu người đ ộ c nhãn lão ngũ đang nói thì thấy một thiết vũ ưng từ đằng xa bay tới trong đội quân quái vật một số sinh vật bay muốn chặn con thiết vũ ưng này nhưng dưới sự tấn công của nhiều loại súng máy và thẻ phép ở ngô thành thiết Vũ ủ ưng vẫn an toàn hạ xuống đây rõ ràng là một phi hành tọa kỵ và một người đã nhảy xuống từ trên nó là lưu bân phong trần mệt mỏi chạy về lưu bân lúc này trông có vẻ mệt mỏi áo giáp có nhiều vết máu một tay cầm thiết c h ù y có gai nhọn một tay cầm súng máy cỡ lớn bất quá hiển nhiên giờ phút này đạn súng máy đã trống rỗng đoạn đường này rõ ràng cho thấy chém dết để tới mặc dù trông có vẻ mệt mỏi nhưng trên gương mặt hắn ta lúc này vẫn toát lên vẻ kiên quyết thể hiện nét đặc trưng của một quân nhân mọi người không cần trông cậy vào sư thành lũ quái vật ở đó không ít hơn chúng ta thậm chí có thể nhiều hơn tần lực đông và những người khác trong ủy ban quản lý gần như sợ chết khiếp bọn họ ngay cả bản thân còn khó bảo toàn cũng không cần nói đến giúp chúng ta ngoài ra để ta nói một câu một lượng lớn vũ khí và vũ khí mới mà sư thành đặt hàng từ ngân xà thành vẫn chưa được chuyển đến ngân xà thành không riêng gì lừa bịp chúng ta ngay cả sư thành cũng lừa ta cùng tần lực đông đã thương lượng xong rồi nếu như lần này may mắn đánh lui quái vật thì cần phải cùng đi ngân xà thành lý luận mẹ nó đám quỷ tây dương kia chính là không giữ chữ tín lưu bân vừa nói vừa mắng khi mọi người nghe xong lời của lưu bân đều biết sư thành không thể trông cậy vào tương tự bây giờ họ cũng không thể giúp đỡ sư thành vì mối quan hệ của ngô minh nhưng g ô t à và n h s t h à h nhất mạch là n t ư ơ lúc i phiền toái ê n Vốn luận phương nào phương không dĩ bất một thì một phương khác đều khác h có c sẽ t trợ. do dự hỗ、trợ. Nhưng l ú này đây đại quân quái vật tới quá hung quá mảnh hai bên đều ốc còn không mang nổi mình ốc tự nhiên là ai đều không rảnh lo cho ai và thời gian trôi qua mặc dù rất nhiều quái vật đã bị g i ế t nhưng số lượng không hề giảm mà ngày càng nhiều hơn nếu tình trạng này ngày càng trầm trọng hơn thì ngô thành và cả sư thành sẽ không còn nữa lý hạ và đ ộ c nhãn lão ngủ nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ không cam lòng nhưng tình huống như thế này cho dù không cam lòng đến đâu cũng không làm gì được trận pháp phòng ngự có thể kéo dài nhiều nhất là nửa giờ khi trận pháp phòng thủ mất đi hiệu lực bằng vào cái tường thành bán thành phẩm này là không thể nào ngăn cản theo cách này chúng ta chỉ có thể bố trí nhân sự đột phá từ hướng đám quái vật yếu ớt nhưng mà chân chính có thể phá vòng vây ra bao nhiêu người cái này ai cũng không biết lý hạ thần sắc khó coi nói nếu như không phải vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không ra lệnh đột phá nhưng nếu tiếp tục kháng cự hậu quả chính là thành phá người vong một thành phố có thể bị phá vỡ nhưng con người không thể chết chỉ cần con người còn sống thì sẽ có ngày đông sơn tái khởi lúc này quái vật phía trước đột nhiên gầm lên một tiếng sau đó mặt đất t rung chuyển nhìn thấy mặt đất ở khoảng cách hơn ba trăm mét từ ngô thành đột nhiên nổi lên và vỡ tung từ dưới đất chui ra một con quái vật khổng lồ thô to như tàu điện ngầm bốn đoạn chiều dài đ ạ c một trăm mét con quái vật này được bao phủ bởi những chiếc c a i sắc nhọn trên khắp cơ thể và một đường gờ nhô ra từ lưng từ đầu đến đuôi làm nổi bật sự hung dữ của con quái vật này ngoài ra con quái vật này có sáu cặp chi khổng lồ nâng đỡ một cơ thể khổng lồ đầu của nó có thể mở ra một cái miệng đầy răng sắc nhọn theo bốn hướng tiếng gầm mà nó tạo ra thậm chí nhiều binh lính thức tỉnh giả trên bức tường thành cách đó hàng trăm mét cảm thấy đầu họ như bị một chiếc bố nặng đập vào đầu trong lúc nhất thời cái gì cũng đều nghe không được trinh sát lập tức dò xét thuộc tính của sinh vật mới nhìn thấy con quái vật to lớn ở phía xa trên tường thành phần đông cao tầng ngô thành đều hoàn toàn biến sắc lý hạ lập tức ra lệnh vẫn là công cụ dò tìm đặc biệt được mua từ ngân xà thành nữ chiến binh thức tỉnh giả lập tức điều khiển dụng cụ một lúc sau hàng loạt biểu tượng được hiển thị trên màn hình nhỏ báo cáo sinh sinh vật mục tiêu phân loài rồng khổng lồ địa long nguyên khí cấp bốn sinh vật nguyên khí cấp bốn có phẩm chất xanh theo tính toán của máy phân tích nguyên khí chúng ta không thể chống lại đòn tấn công tiếp theo vẻ mặt nữ trinh sát lúc này cũng tái mét mặc dù đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt và thực lực của cô đã đạt đến nguyên khí cấp hai nhưng cô vẫn lộ ra vẻ kinh hoàng khi chạm trán với một con quái vật đáng sợ như vậy hoàn toàn chính xác nguyên khí cấp bốn đối với bọn họ đơn giản là một tồn tại bất khả chiến bại cái gì nguyên khí cấp bốn còn là cự long hệ á chủng lý hạ và đám người độc nhãn lão ngũ đều là sắc mặt đại biến trận pháp phòng thủ xung quanh ngô thành có thể chống lại sự tấn công của các sinh vật cấp ba nhưng nó khó có thể chống lại nguyên khí cấp bốn Đòn đặc tấn công sinh vật biệt cấp của l à sinh vật t cấp h u ộ một c cận của cho cả họ sinh khổng khi thì phòng Thành hoàn lệnh pháo sẽ tiếp ngự Ngô toàn tan vật vỡ. Tra tất lồ, đã b i n h tấn n c ô g sinh vật cũng ấ p tuyệt thể Lưu đối để đến không nó gần. Bân c là toát ra một tầng mồ hôi hắn ta lập tức nắm lấy một trọng hình súng máy chứa đầy hai trăm phát đạn sau đó cởi thiết vũ ủ ưng tọa kỵ bay trên không trung tiến hành đánh lén những viên đạn thần công rơi xuống như những giọt mưa xung quanh con quái vật khổng lồ thậm chí một số viên đạn súng thần công còn chính xác bắn trúng mục tiêu bùng nổ với sức công phá và ánh lửa cực lớn nhưng sinh vật địa long này không hề bị g i ế t lớp lân phiến cứng trắng của nó còn cứng hơn cả thép mặc dù một số lân phiến đã bị vỡ vụn đối với địa long chỉ đơn giản là một thương tích không đáng kể lưu bân cưỡi một t h i ế t vũ ưng cầm một khẩu súng máy hạng nặng bay qua con rồng trên mặt đất và bắt đầu bắn liên tục những viên đạn cỡ lớn đã được gia cố đặc biệt tuôn ra nhưng khi chúng chạm vào lân phiến địa long trên mặt đất chỉ có một tia lửa bắn tung tóe những viên đạn có động năng cực mạng chỉ tạo ra những chấm trắng trên lân phiến độc nhãn lão ngũ và những người khác không có thủ đoạn tấn công đặc biệt nào nên lúc này chỉ có thể lo lắng lúc này người duy nhất có năng lực tấn công tầm xa cường đại chính là lý hạ bất quá nàng đã liên tục phóng ra mấy đạo âm bạo tiễn vô luận là nguyên khí thể lực cũng đã đạt đến cực h ạ n nhưng mà đúng lúc này nàng lại là không chút do dự lấy ra một mũi tên nữa và đặt nó lên cây cung ta không có tự tin giết một sinh vật nguyên khí cấp bốn đặc biệt là loại sinh vật trồng khổng lồ này nhưng dù thế nào ta sẽ cố hết sức với mũi tên này ta sẽ không để cho căn cứ ngô minh lưu lại bị những quái vật này công phá tuyệt đối không được cho dù phải trả giá bằng mạng sống của ta lý hạ cắn m g ô dùng hết nguyên khí mũi tên lập tức nhảy ra đạo đạo hồ quan điện lôi đình âm bạo tiễn một một tiếng mũi tên bắn ra nhanh như chớp lập tức đánh trúng cái đầu khổng lồ của địa long cùng lúc đó ở trên ngón tay của lý hạ vừa mới cầm lấy mũi tên bị rách tả tơi vài lỗ lớn máu tươi tí tách nhỏ dọc xuống đá xanh xếp thành trên tường thành nhuộm ra thành từng mảnh hoa mai màu đỏ hạ tỷ cô lạc giai lâm ở phía sau vội vàng bước tới lấy ra một mảnh lụa trắng c u ố n lấy ngón tay và cổ tay của lý hạ cô có thể thấy được đã tiêu hao quá khả năng của mình sau mũi tên này hai ba ngày lý hạ cũng không thể sử dụng âm bạo tiễn lại nhìn địa long đó lúc này nó đang c u ồ n g khiếu quay cùng quái vật xung quanh bị g i ế t và bị thương không biết bao nhiêu mà kể hầu hết đều bị địa long đè chết nhìn kỹ đầu của nó mặt trên có một vết thương to bằng miệng chén lân phiến chung quanh bị nghiền nát cháy xém có vẻ như vừa rồi bị lôi đình âm bạo tiễn của lý hạ gây ra tổn thương nặng nhưng địa long không bị chết ngược lại càng ngày càng hung bạo ngay sau đó nó tăng tốc lao về phía ngô thành trên bức tường kéo dài mấy km rất nhiều binh lính thức tỉnh giả nhìn thấy cảnh này trong lòng đều cảm thấy có chút tuyệt vọng một con quái vật hung dữ mà ngay cả lôi đình âm bạo tiễn của lý hạ cũng không thể giết chết ai có thể chống lại bây giờ chỉ cần nhìn kích thước hàng trăm mét và sức mạnh khổng lồ một khi đã đến gần toàn bộ hệ thống phòng thủ của ngô thành sẽ sụp đổ ngay lập tức sự tuyệt vọng sẽ nhanh chóng lan ra và tất cả mọi người sẽ tan thành mây khói kết thúc rồi trong lòng mọi người hiện lên một ý nghĩ như vậy lý hạ chậm rãi nhắm mắt lại theo nàng kiên trì hai ngày vẫn không thoát khỏi kết cục tan vỡ ngô minh thực xin lỗi ta đã không bảo vệ thành của ngươi lý hạ lẩm bẩm bang bang bang bang địa long đã lao đến ngô thành khoảng cách chưa đầy năm mươi mét ngay cả những người trên tường thành cũng có thể nhìn thấy rõ ràng những giọt nước bọt ghê tởm chảy ra từ hàm răng của sinh vật khổng lồ xấu xí này vào lúc này một nắm đấm nguyên khí to lớn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu địa long thể tích của nắm đấm nguyên khí này có kích thước tương đương với đầu địa long và nó hiện lên một màu lục lam khoảnh khắc tiếp theo nắm đấm nguyên khí hung hăng đập xuống trực tiếp đập đầu địa long xuống đất hơn nửa địa cầu bị đập thành một cái hố sâu cực lớn nửa thân địa long cũng bị đập xuống đuôi rồng và vài cái chân co giật vài cái sau đó không có động tỉnh gì một sinh vật có nguyên khí cấp bốn khổng lồ sống sờ sờ như vậy thực sự đã bị đập chết như thế này nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người trên tường thành đều trợn mắt há hốc mồm không phát ra được một điểm thanh âm không ít quái vật trong thành cũng bị nguyên khí cường đại này nhất thời ngăn lại hiện trường là hoàn toàn yên tĩnh chuyện gì đang xảy ra vậy con quái vật này thực sự đã chết ta không phải đang mơ sao Cái đấm khổng lồ vừa rồi nắm khổng đấm gì lồ không, không là vừa vậy? theo sau tiếng bàn tán xôn xao của đám đông một vài người tinh mắt nhìn lên và nhìn thấy một chiếc phi hành khí màu đen dài khoảng hai mươi mét đang lơ lửng trên bầu trời mau nhìn đó là vật gì một người chỉ vào phi hành khí và hét lên bây giờ nhiều người đã phát hiện ra sự tồn tại của chiếc phi hành khí Thi tự hành khí này tự nhiên ti này là chấp đối e n Ngô Minh,、vừa、đến nơi liền nhìn thấy địa long tàn sát bừa bãi, cho nên không cần suy nghĩ của cho trực vừa địa bừa tay lấy ra bãi, tiếp thấy thẻ bí thuật lấy sát suy s bí mục tích hoạt, dùng cử nhân quyền cường đại trực tiếp đập chết Đối đập địa long.、Đối、với ngô minh hiện tại nguyên khí cấp bốn hầu như không có gì uy hiếp nhưng trên mặt đất nhiều quái vật cũng là một phiền toái ngô minh nhìn thấy lý hạ và những người khác trên bức tường thành qua tia chớp đen ngay lập tức để c h ú t tới gần tia chớp đen rất nhanh và rất linh hoạt nhanh chóng chạm tới đỉnh tường thành ngô minh mở cửa khoang và nhảy xuống diệp tử hân và thích quan dân thì cùng xuống theo sau bọn họ thấy căn cứ của ngô minh gặp nguy hiểm cũng định ra tay giúp đỡ khoảnh khắc ngô minh xuất hiện hắn ta lập tức được nhận ra lý hạ độc nhãn lão ngũ lưu b â n trên bầu trời đoạn vân phi và lạc g a i lâm ngay lập tức phấn khích khi nhìn thấy ngô minh ngô minh thành chủ những người khác cũng có nhận thức ngô minh lập tức lớn tiếng kêu lên hiển nhiên mọi người đều biết người vừa mới phóng thích pháp thuật vô cùng cường đại đánh chết địa long khủng bố chính là ngô minh ngô thành thành chủ anh hùng của ngày xưa thành chủ đã trở lại không biết ai đã hét lên trước và giọng nói đó lập tức truyền đến tai của tất cả những thức tỉnh giả tham gia bảo vệ ngô thành có người chỉ nghe nói về ngô minh qua các loại sự tích nhưng nắm đấm to lớn của người khổng lồ vừa rồi đã trực tiếp đẩy danh tiếng của ngô minh lên cực điểm nhưng nguy cơ hiện tại vẫn chưa được giải trừ may mắn thay ngô minh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy lý hạ độc nhãn lão ngủ cùng lưu bân bọn họ đều không có chuyện gì lý hạ lúc này sắc mặt có chút tái nhật vì kiệt sức nhưng khi nhìn thấy ngô minh nàng vẫn m i ễ n cười người khác không biết nhưng lý hạ biết vô luận phiền toái gì chỉ cần ngô minh trở về vậy khẳng định là có thể giải quyết ngô minh cũng chú ý tới lý hạ lúc này có chút lung la lung lay liền biết nàng cạn kiệt nguyên khí lúc này mới lấy ra một chai nước suối kỳ lạ đưa qua lý hạ cũng không có hỏi đây là cái gì trực tiếp uống xong lúc này trong mắt lộ ra dị s ắ c nàng phát hiện nguyên khí của mình đang khôi phục với tốc độ đáng kinh ngạc mệt mỏi cũng nhanh chóng khôi phục chỉ một lát nàng cảm giác mình rực rỡ hẳn lên tái sử dụng lôi đình âm bạo tiễn cũng không có bất cứ vấn đề gì ta về rồi mọi việc còn lại giao cho ta n g ô minh tiến lên vỗ vỗ vai lý hạ người sau thuận theo nhẹ gật đầu điều này làm cho một số nữ chiến binh thức tỉnh giả xung quanh sững sờ lý hạ ở ngô thành chính là đệ nhất phó thành chủ nàng được biết đến là một người phụ nữ cứng rắn ở ngô thành đồng thời cũng là mỹ nhân số một ở ngô thành đương nhiên không ai dám có ý đồ với lý hạ đầu tiên là vì thân phận của nàng ấy thứ hai là vì địa vị của nàng ấy bởi vì thực lực và cách cư xử kiên quyết của lý hạ có thể nói trong số các nữ chiến binh thức tỉnh giả ở ngô thành lý hạ chính là thần tượng của họ và là mục tiêu mà họ muốn đạt được đồng thời cũng là nữ thần trong lòng của rất nhiều đấng mày râu là một người phụ nữ mạnh mẽ có cá tính mạnh mẽ dường như không bao giờ thừa nhận thất bại giờ phút này nàng thực sự là một người phụ nữ nhỏ bé lộ ra vẻ nhu thuận tự nhiên là phá rất bao nhiêu t r o n g mắt người khác b â n ca xuống trước đi còn lại cứ giao cho ta n g ô minh hướng về phía đã lưu b â n đã bắn sạch đạn hô lớn người sau biết rõ thủ đoạn của ngô minh vừa rồi cũng đã nhìn thấy pháp thuật nắm đấm khổng lồ đáng sợ cho nên cũng không nói nhiều lời lập tức hạ xuống lưu bân cũng rất mệt mỏi hai ngày nay bọn họ hầu như không ngủ nghỉ ngơi khi ngô minh trở lại bọn họ tự nhiên có thể thở v à o nhẹ nhõm nhưng làm thế nào để giải quyết cuộc vây hãm quái vật này không ai có biện pháp nào tốt có thể nói là trừ lý hạ và lưu bân ngay cả đ ộ c nhãn lão ngủ và đoạn vân phi những người bạn cũ đã biết ngô minh từ lâu cũng không nghĩ rằng ngô minh có cách đặc biệt nào để giải trừ nguy cơ của ngô thành trên thực tế ngô minh thực sự rất đau đầu mặc dù hắn ta có thể giết chết nguyên khí cấp bốn trong vài giây nhưng đối mặt với đội quân quái vật cấp triệu này cũng không có cách nào đặc biệt tốt để giải quyết rắc rối lớn này nếu chỉ là ngô minh thì không cần lo lắng với thực lực của ngô minh ngay cả khi không thể tiêu diệt hết lũ quái vật cũng không có vấn đề gì trong việc bảo vệ bản thân nhưng vấn đề là ở chỗ ngô minh không đơn độc hắn ta phải bảo vệ toàn bộ ngô thành may mắn thay ngô minh cũng là trận pháp sư cấp hai chỉ cần hắn ta bỏ chút thời gian và bố trí trận pháp phòng thủ siêu lớn là có thể chặn được lũ quái vật này tuy không thực sự giải quyết được vấn đề nhưng cũng có thể chặn được bước chân quái vật trong một thời gian ngắn ngô minh lập tức thúc giục u linh vân xà bay lên nhìn xung quanh thì quái vật chủ yếu tấn công từ đông bắc nam trong đó phía đông có nhiều quái vật nhất các chiến binh thức tỉnh giả ở đó không còn sức chống đỡ được nữa muốn thiết lập một trận pháp phòng thủ lớn trước tiên phải chống lại thế công của quái vật ngô minh suy nghĩ sau đó bay đến trên không quái vật triệu hoán ra a mổ ngoài ra ngô minh cũng lấy ra một lá bài thẻ bí thuật số bốn mươi chín thổ lưu nê đàm tình hình hiện tại rất nguy cấp ngô minh có thể thấy nếu không ngăn được tốc độ của binh đoàn quái vật thì ngô thành sẽ bị phá vỡ trước khi bố trí trận p h á p phòng thủ thổ lưu nê đầm là một thẻ bí thuật cấp cao ngăn chặn tốc độ của kẻ địch những thẻ bí thuật sau số ba mươi sáu chỉ có thể là bí thuật sư mới có thể sở hữu và phóng thích bởi vì chỉ có bí thuật sư mới có ngàn năm thạch tượng quỷ nhưng ngô minh là một ngoại lệ từ một góc độ nào đó ngô minh bây giờ là một nửa bí thuật sư vì hắn ta có a mổ, a mổ ngươi cố gắng kích hoạt thẻ bí thuật này để ngăn lũ quái vật này tiếp tục tấn công tình hình phía đông là nguy cấp nhất nếu không ngăn được lũ quái vật này thì tình hình sẽ gặp rắc rối ngô minh phân phó cho a mổ người sau lập tức gật nhẹ đầu sau đó mở miệng cầm thẻ bí thuật số bốn mươi chín sau đó tập trung toàn bộ sức lực và đột ngột kích hoạt lá bài này a mổ rõ ràng là đã có một số kinh nghiệm nên không gặp quá nhiều khó khăn để kích hoạt thẻ bí thuật số bốn mươi chín lần này sau khi kích hoạt thẻ nó không hề chìm vào giấc ngủ sâu mặc dù có chút tốn lực quá lớn nhưng tình hình đã tốt hơn nhiều so với lần trước nhìn vào một khu vực rộng lớn ở phía đông ngô thành mặt đất đột nhiên biến thành một vũng lầy dày đặc hơn hàng chục nghìn con quái vật mạnh mẽ ngay lập tức bị cuốn vào đó một số con nhỏ hơn bị bùn g lầy nhấn chìm hoàn toàn diện tích của vũng lầy này là vô cùng lớn ít nhất cũng phải hơn kích thước của ba sân bóng đá sau đó nhìn g vàng lấy ra thẻ trận và bắt đầu bay xung quanh, không ngừng phòng Ngô giết giữ lượng không không phòng ô Minh ném một May mắn Minh một vội không không triển khai trận quanh, trận trận lớn. trận lớn nếu trận lớn. n thẻ thẻ pháp thủ thay, kích pháp thu thẻ, thẻ pháp và và và lấy cấp bay ra ra trí trước bắt tặc thủ bố đầu đã được đạo đó đủ để số sư sẽ có thấy ngô minh bố trí các quân bài qua lại mọi người trên tường thành lập tức hỗ trợ tấn công và kiềm chế quái vật để dành thời gian cho ngô minh điều này đã làm giảm áp lực của ngô minh rất nhiều cuối cùng sau gần nửa giờ đồng hồ sắp xếp một trận pháp phòng ngự khổng lồ đủ để bao trùm toàn bộ ngô thành có đường kính hơn sáu km đã ra đời ngô minh lập tức ném ra ba nghìn thẻ nguyên khí làm nguồn nguyên khí đồng thời kích hoạt trận pháp phòng thủ khổng lồ này ngay lập tức quái vật bị màn hào quan nguyên khí phòng ngự chặn lại có một số đã phá vỡ trận pháp phòng thủ cấp một ban đầu đám quái vật xông vào thì ngay lập tức bị mắc kẹt bên trong vì không thể nhận được quân tiếp viện từ những con quái vật phía sau bọn chúng nhanh chóng bị hàng trăm chiến binh thức tỉnh giả bao vây và giết chết tổn thất bên phía ngô thành cũng rất lớn nhưng vẫn chống lại sự tấn công của quái vật để ngô minh bố trí thành công trận pháp phòng thủ khổng lồ đỉnh cấp hai nhìn bức tường bên ngoài của trận pháp phòng ngự tạo thành một chiếc lồng ánh sáng màu xanh sau khi được kích hoạt trong lòng mọi người ngô thành đều cảm thấy an toàn cuối cùng cũng thành công ngô minh cũng lau mồ hôi trên trán để bố trí một trận pháp phòng ngự siêu lớn như vậy hắn ta thực sự đã dùng hàng nghìn thẻ trận của mình để kích hoạt khả năng phòng ngự trong một giờ hắn ta cũng cần tiêu hao ba nghìn thẻ nguyên khí nhưng hiện tại với trận pháp phòng ngự lớn này trong khoảng thời gian ngắn ngô thành sẽ bất khả chiến bại bởi vì nó là trận pháp phòng ngự đỉnh cấp hai ngay cả nguyên khí cấp bốn cũng rất khó tạo thành tổn thương đặc biệt lớn đối với trận pháp ngô minh lúc này mới quan sát kỹ những quái vật này tại sao lại có nhiều quái vật xuất hiện và tấn công căn cứ của nhân loại dường như không phải là sự tình cờ ngay cả ngô minh cũng vừa mới nghe nói cùng lúc với việc ngô thành bị tấn công hai ngày trước sư thành cũng đã bị tấn công thậm chí nhóm quái vật bên phía sư thành còn đông hơn đây là có chuyện gì trùng hợp sao ngô minh không tin vào sự trùng hợp nên đã quan sát kỹ những con quái vật này lúc này ngô minh mới thực sự thấy những con quái vật này có phần khác thường tuy rằng từ bề ngoài nhìn qua chủng tộc những quái vật này vô cùng đa dạng cơ hồ là từ cấp thấp thiết sĩ l a n thú đến quái vật cao cấp hệ người khổng lồ quái vật hệ cự long đều có có thể nói hẳn là không có gì tính chung nhưng ngô minh vẫn phát hiện ra một số điểm bất thường trong những quái vật này ẩn chứa dao động nguyên khí vô cùng bí mật ngô minh có thể cảm giác được dao động nguyên khí này cùng một loại chính là có người đang dùng thủ đoạn đặc biệt điều khiển những quái vật này tiến hành công kích với suy luận này ngô minh lại càng hoảng sợ đây có phải là một cuộc tấn công được tính toán trước không sẽ là ai ai đang tính toán đối phó ngô thành và sư thành hơn nữa việc phá hủy căn cứ trước đây của vọng giác cũng là một trong những mục tiêu của đối phương ngô minh biết nếu chỉ là quái vật tấn công thành phố thì mọi chuyện cũng không có gì phức tạp chỉ cần phòng thủ tốt sau một khoảng thời gian đám quái vật này sẽ tự bỏ đi nếu không thể tấn công trong thời gian dài hoặc là tự giết lẫn nhau nhưng nếu có độc thủ nào đó thôi động ở phía sau thì vấn đề nghiêm trọng ai có thể điều khiển nhiều quái vật tấn công cùng một lúc cho đến nay chưa ai phát hiện ra khả năng này ngoại trừ một chút phát hiện của mình có nghĩa là kẻ thù rất xảo quyệt và đồng thời cũng rất h u n g mạnh ngô thành bên này bởi vì có đại hình trận pháp phòng ngự của ngô minh cho nên có thở dốc cơ hội nhưng sư thành bên kia thì nguy cơ còn chưa có giải trừ ngô minh tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong lâu đài ngoài việc giới thiệu diệp tử hân và thích quan dân với mọi người hắn ta còn hỏi về tình hình hiện tại lúc này ngô minh đã biết thích định đưa đoàn đàm phán đến ngân xà thành một căn cứ mới nổi bên bờ biển đến bây giờ cũng không có tin tức gì ngô minh mặc dù rất nóng lòng nhưng vẫn phải giải quyết vấn đề trước mắt sư thành là một nguồn hỗ trợ và dân số khổng lồ cho ngô thành tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào vì vậy ngô minh phải ngay lập tức lên đường để giúp sư thành thoát khỏi vòng vây rốt cuộc ngô minh vẫn là một trong những thành viên của ủy ban quản lý sư thành nói cho cùng sư thành cũng có phần ngô minh tự nhiên là không thể bỏ mặt biết rõ thích đình đi ngân xà thành diệp tử hân và thích quang dân cũng rất lo lắng nhưng hai người đều không nói thêm gì bọn họ tự nhiên phân rõ nặng nhẹ ngô thành đang khủng hoảng và sư thành cũng đang khủng hoảng cho nên lúc này đi tìm thích đình rõ ràng là không có khả năng bọn họ chỉ có thể đem khả năng của mình trợ giúp ngô thành giải trừ nguy cơ hiện tại sau đó mới quyết định Thích quan dân có nền tảng quân đội và tài thể Thành. chỉ huy nên có thể giúp chỉ huy quân đội bên phía có có quan quân quân dân nền năng nên bên Ngô giúp đội đội và mặc dù diệp tử hân đã mất đi rất nhiều năng lực do ý thức tà ác biến mất nhưng dù sao cô ấy cũng là bí thuật học đồ đối với khả năng chế tác và kích hoạt thẻ bí thuật sau vài ngày ký ức đã lấy lại quyền làm chủ khả năng này kể từ đó cô ta liền trở thành một công kích giả cực kỳ cường đại bởi vì tình hình ở sư thành có thể còn tồi tệ hơn ngô minh không có chút chậm trễ nào mà lao thẳng đến sư thành cách đó một trăm km trên t i chớp đen lần này ngô minh không mang theo ai chỉ có chính mình và chút lái t i chớp đen vừa băng qua sông nghiêu ngô minh nhìn thấy cảnh tượng rất nhiều quái vật chạy như điên mà tiếp tục đi về phía trước thì số lượng quái vật càng ngày càng nhiều khi sắp đến gần sư thành tất cả những gì có thể thấy là một biển quái vật bức tường thành khổng lồ của sư thành ở phía xa không ngừng phát ra lửa tiếng đại bác nối tiếp nhau vang lên đồng thời kèm theo đó là những tia phép thuật đầy màu sắc hỏa diễm băng sương lôi điện đất đá nhân loại đã sử dụng tất cả các thủ đoạn tấn công mà họ có thể sử dụng để chống lại công kích của quái vật bởi vì họ biết một khi những con quái vật phá vỡ bức tường thành phố hơn hai triệu con người sẽ trở thành thức ăn cho những con quái vật t i chớp đen bay ngang qua dọc đường có rất nhiều quái vật bay tới sẵn sàng tấn công và đánh chặn nhưng tốc độ của tia chớp đen quá nhanh những con quái vật đó thường không phản ứng kịp thì tia chớp đen đã bay v ụ t qua rồi sư thành phòng tuyến tại thời điểm này đã lâm vào điên cuồng tử chiến ban quản lý đã ban hành lệnh khẩn cấp sớm nhất từ hai ngày trước hầu hết các chiến binh thức tỉnh giả đều bị buộc phải tham gia vào trận chiến bảo vệ sư thành và con số lên đến mức kinh khủng ba trăm nghìn người nhưng bây giờ hơn hàng chục nghìn chiến binh thức tỉnh giả đã tử trận trong hệ thống phòng thủ của sư thành và ngay cả bức tường phòng thủ cao lớn của sư thành lúc này cũng thủng lỗ chỗ và thẻ hộ mệnh đã có một nửa cạn kiệt nguyên khí và thẻ bài trực tiếp bị phá vỡ không giống như ngô thành diện tích của sư thành rộng hơn lại hứng chịu nhiều đợt tấn công của quái vật hơn điều quan trọng nhất là sư thành không có trận p h á p phòng thủ có thể tồn tại đến bây giờ thiệt hại mà nó phải trả là gần mười lần so với ngô thành may mắn thay có rất nhiều đạn pháo mới trong sư thành hơn một trăm khẩu súng không nòng xoắn pháo thông qua liên tục pháo kích cùng với các chiến binh thức tỉnh giả liều chết chém giết mới giúp cho sư thành tồn tại cho đến tận bây giờ tuy nhiên xét theo tình hình này những viên đạn thần công nguyên khí cuối cùng sẽ cạn kiệt và những chiến binh thức tỉnh cũng sẽ kiệt lực tối đa là một ngày nữa sư thành chắc chắn sẽ thất thủ các thành viên của ban quản lý ban đầu vẫn đang bám sát tuyến phòng thủ vào lúc này chỉ có hai hoặc ba người những người khác đã lén trốn đi từ một ngày trước đó với tư cách là những người quyền lực nhất trong sư thành đương nhiên đã chuẩn bị xong đường lui từ rất sớm một khi tình huống mà thành sư tử có thể rơi vào tay giặc có thể thủ được thì thủ nếu như thủ không được thì bọn họ cũng sẽ không chờ chết mà lần này rõ ràng là loại tình huống không thể thủ được cho nên một nửa thành viên ủy ban đã vứt bỏ vô số đồng hương mà chạy trốn tần lực đông là một trong những thành viên ủy ban thủ vững tại sư thành mặc dù ông ta cũng cùng người khác lục đục với nhau tranh quyền đoạt lợi nhưng thời điểm khi đối mặt với trái phải rõ ràng thì lập trường lại là cực kỳ kiên định hôm nay toàn bộ sư thành lâm vào nguy cơ to lớn ông ta đã là vứt bỏ hết thảy tạp niệm toàn tâm tổ chức ngăn cản nhưng tình huống ngày càng x a x ú c tần lực đông đã một ngày một đêm không chợp mắt lúc này hai mắt đỏ như máu nhìn c h ầ m c h ầ m vào đông đảo thức tỉnh giả ở tiền tuyến cùng quái vật chém dết hốc mắt cũng không khỏi có chút ư ớ c át ủy viên tần tuyến phòng thủ của chúng ta quá dài dựa theo loại tình huống này mà xem tối đa khi trời tối thì tường thành chúng ta cũng sẽ bị công phá ngài cũng có thể cân nhắc việc rút lui lúc này có một sĩ quan phụ tá ở bên cạnh nói ra bất quá hắn chưa nói xong thì đã bị tần lực đông cắt ngang rút lui rút lui đi đâu đám người kia cho rằng đi ra ngoài là có thể sống sao bây giờ sư thành là nhà của chúng ta tuyến phòng thủ cuối cùng của chúng tôi nếu chúng ta không thể bảo vệ ở đây coi như là trốn thoát thì chúng ta có thể sống sót bao lâu ngu xuẩn ngu xuẩn a đều xuất thân từ cán bộ nhưng sau mấy năm hưởng phúc lại trở nên tham sống sợ chết không có tầm nhìn xa t ầ n lực đông trầm giọng nói sau khi suy nghĩ lại nói đúng rồi tình hình ở ngô thành thế nào từng thành của họ vẫn chưa được hoàn thành hơn nửa nhân số cũng kém xa chúng ta một khi bị quái vật công phá cho dù là một cái lỗ hổng sợ là toàn tuyến sẽ lập tức bại lui đã rất lâu không liên lạc được rồi có thể đã giữ nhiều lành í t sĩ quan phụ tá sắc mặt khó coi nói ra t ầ n lực đông nghe vậy lắc đầu bất đắc dĩ thở dài ngô minh cũng đang thở dài trong t i c h ấ p đen ngô minh đã nhìn thấy rất nhiều quái vật bao vây sư thành trong trường hợp này ngay cả hắn ta cũng không có biện pháp gì thực lực của ngô minh tuy không yếu lại có rất nhiều sủng vật nhưng đồng thời đối mặt với số lượng quái vật như vậy cũng tuyệt đối không có chút nào phần thắng lại càng không cần phải nói mặc dù những quái vật này đứng bất động cho ngươi g i ế t ngươi cũng g i ế t không hết về việc bố trí trận pháp phòng ngự cỡ lớn ở sư thành như ngô thành là không khả thi Thứ nhất ngô minh không có nhiều thể trận trong tay thứ hai ngô minh không thể bố trí một trận pháp phòng thủ khổng lồ như vậy trừ khi hắn ta thăng cấp lên trận pháp sư cấp ba nhưng bây giờ mặc dù ngô minh vô cùng gần với trận pháp sư cấp ba nhưng thủy t r u n g kém cánh cửa này một bước bất đắc dĩ ngô minh chỉ có thể hạ xuống tường thành trước và tìm tầng lực đông bàn biện pháp đối phó sau khi t i chớp đen xuất hiện nó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều chiến binh thức tỉnh giả ở sư thành họ chưa từng nhìn thấy loại phi hành khí này hiện tại vẫn chưa rõ đó là kẻ thù hay bạn bè đã có thức tỉnh giả đem tình huống báo lên trên càng tính toán tổ chức lực lượng tiến công nhưng khi ngô minh xuất hiện từ tia chớp đen có người nhận ra hắn ta ngay lập tức là ủy viên ngô thật tốt quá anh ấy đã trở lại chúng ta được cứu rồi thức tỉnh giả biết những gì ngô minh đã làm gì thì đại hỉ tất nhiên một số người không biết ngô minh là ai mặc dù có người nói ra sự tích ngô minh huy hoàng của ngày xưa nhưng cũng không tin một người có thể có ích tại thời điểm này tuy nhiên sau khi biết ngô minh đã trở lại tần lực đông đã vội vàng chạy đến ngay lập tức ngô lão đệ ngươi đã trở lại tần lực đông có chút kinh ngạc khi nhìn thấy ngô minh hắn ta đã mất tích mấy tháng ông ta đến ngô thành dò hỏi nhưng người ở ngô thành không nói gì tần lực đông cũng không nghĩ nhiều theo ý kiến của ông ta ngô minh thuộc loại người thập phần bản lĩnh hơn nữa thực lực cũng cường đại làm một ít sự tình bí ẩn cũng là bình thường hơn nữa ngô minh không trở lại càng tốt thành thật mà nói tần lực đông vẫn còn hơi sợ hắn ta ông ta có thể thoải mái một chút khi ngô minh đi vắng đương nhiên tần lực đông cũng biết ngô minh sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện nhưng ông ta không ngờ lại là vào lúc này khi sư thành đang ở mức nguy cấp nhất ngô minh đã thực sự trở lại nhưng tần lực đông cũng không cho rằng ngô minh trở về thì làm được cái gì ngô minh rất lợi hại đã từng lập kỳ tích dùng lực lượng một người đánh chết những con quái vật khổng lồ và giúp lâu đài á kỳ chống lại sự tấn công của đội quân ông nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn khác so với trước đây những con quái vật này không có suy nghĩ và không biết sợ hãi chúng chỉ biết tấn công chết thì thêm con khác hai ngày nay lũ quái vật tấn công không có thức ăn nên chúng ăn xác chết của những con quái vật khác để thỏa cơn đói ngô minh không thể chống lại hàng trăm ngàn quái vật như thế này vì vậy tần lực đông vẫn đang suy nghĩ về cách giải quyết vòng vây của sư thành tình hình thế nào ngô minh muốn tìm hiểu tình hình hiện tại của sư thành thật ra thì ngô minh cũng chỉ nghĩ ra một số cách đó là bố trí các trận p h á p phòng thủ riêng lẻ ở một số khu vực mà tường phòng thủ yếu để hỗ trợ chỉ bằng cách này sư thành mới có thể trụ vững thêm thời gian điều họ thiếu nhất lúc này là thời gian tần lực đông giải thích tình hình hiện tại của sư thành bây giờ súng thần công nguyên khí của chúng ta sắp cạn kiệt và những chiến binh thức tỉnh giả đang chết dần chết mòn cứ thế này ngày mai không có lẽ trước khi trời tối hôm nay chúng ta cũng sẽ bị những quái vật này công hãm lúc này tần lực đông cũng chú ý tới chiếc phi hành khí t i c h ấ p đen phía sau ngô minh trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc tuy nhiên cũng chỉ thế mà thôi tuy tần lực đông là một kẻ đùa b ẩ n chính trị quyền mưu lão luyện nhưng ông ta biết dưới tổ lực nào có trứng lành cho nên ông ta cũng không định trốn đi nếu muốn trốn thì ông ta đã sớm chạy thoát càng không có đối với phi hành khí của ngô minh từng có ý tưởng không an phận gì có điều tần lực đông không có ý tưởng này nhưng những người khác thì có một ít người có chút quyền thế bao gồm một ít đội trưởng đại đoàn đội thức tỉnh giả một ít quan viên sư thành đã sớm đem ánh mắt theo dõi tia c h ấ p đen đây là một chiếc phi hành khí rất nhanh nếu có thể lên chiếc phi hành khí này thì chắc chắn sẽ thoát được bây giờ sư thành có thể bị công hãm bất cứ lúc nào một số cựu quan chức cấp cao và những người có quyền lực đã trốn thoát trước bằng nhiều cách khác nhau mặc dù những ngày lang thang bên ngoài chắc chắn không thoải mái bằng những ngày ở sư thành nhưng ít ra có thể bảo vệ tánh mạng một số người không kịp chạy thoát và bị mắc kẹt trong sư thành nhưng họ không ngừng suy nghĩ tìm cách thoát khỏi đây phi hành khí của ngô minh chắc chắn là công cụ thoát hiểm tốt nhất tuy nhiên những người này cũng biết ngô minh không dễ chọc cao tần sư thành càng biết thủ đoạn của ngô minh cho nên lúc này không ai lộ ra vẻ gì nhưng bọn họ đã âm thầm bắt đầu nhắm mục tiêu vào chiếc phi hành khí này bất cứ khi nào có cơ hội bọn họ sẽ đem cướp đi ngô minh không để ý điều này đương nhiên dù có phát hiện ra cũng không quan tâm thứ nhất người khác sẽ không thể điều khiển phi hành khí thứ hai họ nghĩ chút trong phi hành khí là để ăn chay sao ngô minh hiện tại cũng chỉ có thể dùng phương thức giống như dùng ở ngô thành trước tiên ổn định phòng tuyến chỉ cần kiên trì thêm một thời gian ngắn có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp thời gian cấp bách ngô minh cũng không nói nhảm trực tiếp yêu cầu t ầ n lực đông đánh dấu cho hắn ta vài khu vực phòng thủ yếu ớt trong sư thành sau đó ngô minh không c ử t i chớp đen mà thúc giục u linh vân xà tiến g về trước bố trí trận pháp phòng thủ nhỏ để củng cố tuyến để cố phòng thủ của sư thành một đoạn tường thành dài hàng trăm mét lúc này đang bị rất nhiều quái vật bao vây nơi đây không có thể hộ mệnh nào để phòng thủ thứ tồn tại duy nhất là bức tường thành vốn đã đầy vết nứt và những chiến binh thức tỉnh giả dùng huyết nhục chống lại những con quái vật ở sư thành đâu đâu cũng có khẩu hiệu và biểu ngữ hãy bảo vệ quê hương và chiến đấu đến cùng chúng ta đã không có đường lui bây giờ đã đến lúc phải xây dựng một vạn lý trường thành mới bằng xương bằng thịt ở đây còn có người thân bạn bè của các ngươi vì bọn họ chúng ta sẽ chiến đấu hăng hái đến thời khắc cuối cùng không thể không nói những chiến binh thức tỉnh giả ở đây rất dũng cảm thậm chí có người còn lao vào bầy quái vật với quả bom nặng hơn chục kg nhằm chặn đường tấn công của con quái vật cùng quái vật đồng quy v u tận các bức tường thành đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn bởi các đợt hiến máu mọi người đã chết đỏ cả mắt đúng lúc này một con quái vật hình đầu bò cao hơn năm mét đột nhiên va chạm mạnh vào đoạn tường thành này dưới lực va chạm cực lớn bức tường thành vốn đã nứt nẻ ban đầu rốt cuộc không thể trụ vững được nữa kèm theo một tiếng nổ ầm ầm sụp đổ để lại một khoảng trống dài hơn mười mét kết thúc rồi những người lính thức tỉnh giả phụ trách nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng tuyệt vọng nếu không có bức tường thành bảo vệ nhân loại gần như không thể đối đầu trực diện với binh đoàn quái vật những con quái vật lao vào qua khe hở như điên vì quê hương vì người thân của chúng ta sát một binh lính thức tỉnh giả nắm lấy trường đao đã cuốn mép cũng không lau dòng máu trên mặt hô to một tiếng liền xông tới xông lên cũng chết không xông lên cũng chết tại đây phần lớn người đều lựa chọn công kích mặc dù chết cũng muốn giết mấy đầu quái vật có thể xem như đủ vốn ầm ầm bỗng nhiên ngay lúc đó một nham thạch hộ thuẫn cực lớn xuất hiện đè bẹp con quái vật vừa lao tới đồng thời bịt kín lỗ hổng nham thạch hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện vô cùng vững chắc cho dù quái vật va chạm bên ngoài thế nào cũng không thể lung lay ngẫu nhiên có vài con cá lọc lưới s ô n g tới sau đó cũng bị vài đạo kiếm khí chém giết đông đảo chiến binh thức tỉnh giả lúc này nhìn c h ầ m c h ầ m vào tấm nham thạch hộ thuẫn dài và rộng hơn mười mét có chút không dám tin bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một phép thuật cường đại như vậy mà trên nham thạch thuẫn còn lơ lửng một người người này là ngô minh vừa mới xuất ra thẻ bí thuật số hai một nham thạch thuận có năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ đương nhiên để cho an toàn ngô minh vẫn bố trí một trận pháp phòng ngự sau đó nhanh chóng bay lên cao chạy đến một khoảng trống k h á c sắp bị công phá lỗ h ỏ n g ở một số nơi lúc trước cũng đã bị đã phá vỡ lỗ h ỏ n g nhưng thường có hàng nghìn chiến binh thức tỉnh giả và vũ khí hạng nặng bao gồm cả sủng vật thường thường nơi đây đã trở thành đấu trường giữa nhân loại và quái vật nói là cối xay thịt cũng không n g a chút nào Mỗi giây, mỗi phút đều có vô số người hy sinh và những sủng vật bị tiêu hao ở đây nhiều không kể xiết chỉ tiếc nhân loại nắm giữ số lượng sủng vật có hạn vô luận theo số lượng hay chất lượng thì cũng không thể so sánh với đội quân quái vật mà những sủng vật đều đã chết sạch kế tiếp sẽ chỉ có thể là con người đội ba mươi bảy rút vũ khí ra và chuẩn bị lao tới một nhóm hơn một trăm người đội cảm tử thức tỉnh giả mặc áo giáp d à y và cầm những ngọn giáo sắc nhọn sẵn sàng lao tới trước đó đã có vô số người s ô n g lên nhưng không ai còn sống trở về thậm chí dưới nanh vuốt quái vật hung tàn ngay cả một thi thể hoàn chỉnh cũng không thể tìm thấy phía trước là núi thay biển máu đã lộ ra răng nanh quái vật m ả n h thú tuy trong nội tâm tràn ngập sợ hãi nhưng những đội viên đội cảm tử này càng thêm dũng khí tiến lên chiến binh thức tỉnh giả dẫn đầu đội ra lệnh trăm người s ô n g ra cùng đối diện quái vật xoắn vết cùng một chỗ trong vòng chưa đầy năm phút hàng trăm chiến binh đã đã toàn bộ bỏ mình không ai sống sót khi ngô minh đến đây anh ấy đã vô cùng chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng này chiến đấu với quái vật không phải là điều nhân loại am hiểu nhưng giờ đây ngay cả nòng súng máy cũng bị đốt nóng và biến dạng do bắn liên tục thời điểm trong tay không còn thẻ sinh vật hay thẻ phép thuật ngoại trừ chiến đấu tay đôi nhân loại còn có thể làm gì với trường hợp gần như tuyệt vọng này vẫn còn thủ vững được trong vài giờ trước khi bức tường thành bị phá vỡ các xác chết trên mặt đất đã được xếp thành nhiều lớp ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv không đợi tiểu đội cảm tử ba mươi tám công kích lập tức tiến lên rút hắt tinh đại kiếm chém ra toàn phong kiếm khí kiếm khí cuồn cuộn tuôn ra như gió trong vòng ba mươi mét chỉ cần là quái vật bị toàn phong kiếm khí này cuốn đi thậm chí là quái vật đạt tới nguyên khí cấp ba cũng lập tức bị xé xác nơi mà kiếm khí đi qua tạo thành một mảnh khu vực chân không đây chính là uy lực kiếm kỷ hiện tại của ngô minh hiện tại trình độ thức tỉnh của nhân loại ở sư thành cũng không thể so với tân đô thành cấp độ cao nhất chỉ là cấp độ nguyên khí thứ ba và số lượng nguyên khí cấp độ thứ ba ít hơn nhiều so với phần lớn các chiến binh thức tỉnh giả hầu hết bọn họ chỉ là thức tỉnh giả cấp một cấp hai thử nghĩ xem cho dù có nhiều thức tỉnh giả cấp một làm sao có thể chống lại đội quân quái vật nếu như thủ vệ ở đây là hàng trăm thức tỉnh giả nguyên khí cấp bốn thì tình hình sẽ rất khác Ngô Minh l ú chỉ này cũng có c ú xúc Lúc lúc t ta đã vạch ra kế hoạch tiếp theo. trừ Thành Thành, tới đột trận thức t xếp vạch hoạch cơ của việc cấp động, đã đây đợi đến đến hắn này nguy cơ của Ngô Thành và Sư Thành, Ngô Minh sẽ nghĩ giải phá đến trận pháp Sư cấp 3, rồi sắp ra và rồi kế Sư sẽ Sư n Ngô Thành và Sư Thành truyền tống trận tiến vào nguyên h khí giả tiếp đi từ trực và vào vào Sư bằng cách này những thức t ỉ n h giả của nhân loại ở đây mới có thể dần dần xuất hiện thức t ỉ n h giả cấp bốn chỉ sau khi số thức t ỉ n h giả cấp bốn tăng lên bọn họ mới có thể chống lại sự xâm lược của một đội quân quái vật như vậy còn bây giờ nguy cơ hiện tại phải được giải quyết trước ngô minh dùng kiếm quét sạch quái vật trong lỗ hổng sau đó bố trí ngay một trận pháp phòng thủ rồi bay lên thật nhanh lao tới điểm yếu tiếp theo và mỗi khi ngô minh đến một nơi và bố trí trận pháp để rời đi sẽ có những chiến binh thức tỉnh giả reo hò ầm ĩ có người đã biết tên người đã bay đi sửa chữa điểm yếu của phòng thủ sư thành ngô minh, ngô minh. những tiếng hoan hô như vậy chậm rãi vang lên trong sư thành cuối cùng dù ở bất cứ khu vực nào của sư thành cũng có thể nghe thấy cái tên khiến người ta phấn chấn này cùng lúc đó tại nơi t i c h ấ p đen kia dừng lại có một số người trong lòng có quỷ đang từ từ tới gần t ầ n lực đông lúc này đã dẫn người tiếp tục tổ chức phòng ngự những người khác đều bận rộn đặc biệt là ngô minh cứu hỏa bốn phía càng tạo cơ hội lợi dụng cho một số người trong số đó có một quan chức cấp cao họ trương đến từ sư thành lúc này hắn ta đang lẻn đến gần tia c h ấ p đen cùng với các thê thiếp và c ậ n vệ của mình vị quan chức cấp cao họ trương này vốn đã chỉ đứng sau một số thành viên ủy ban và nắm giữ quyền lực rất lớn lần trước hắn ta đã không thể trốn thoát trước nguy cơ của sư thành và cuối cùng bị mắc kẹt trong thành phố trong hai ngày qua trong lòng hắn ta sợ hãi cả ngày lẫn đêm đang tự hỏi làm cách nào để trốn thoát nhưng sau khi nhìn thấy tia c h ấ p đen của ngô minh ý định trốn thoát trong lòng hắn ta không thể dập tắt được nữa vì là quan chức cấp cao nên hắn ta biết sức phòng ngự của sư thành đã đến cực hạn chậm nhất lúc trời tối thì sư thành nhất định sẽ thất thủ trên thực tế tường thành ở nhiều nơi đã có những lỗ hổng nếu như không phải có rất nhiều chiến binh thức tỉnh giả thề sống chết chống cự sư thành sớm đã bị luân hãm biết được điều này viên quan họ trương càng nổi điên muốn chạy trốn cho nên dù hắn ta biết rõ thân phận và thủ đoạn của ngô minh cũng dám tới trộm phi hành khí của hắn ta vì sinh tồn hắn ta hiển nhiên đã bí quá hóa liều rồi tuy nhiên viên quan họ trương trong lòng lại nghĩ như vậy đợi đến lúc mình cướp đi phi hành này sau đó bỏ trốn mất dạng ngô minh ngươi cho dù có lợi hại thì làm thế nào được chẳng lẽ còn đuổi theo bọn họ được sao với tốc độ của phi hành khí này chờ đến lúc hai người ngô minh và t ầ n lực đông phản ứng lại bọn họ đã tới khu vực an toàn rồi lưu lại là chết l i ề u một phen còn có một con đường sống cho nên viên quan họ trương có ý định bí quá hóa liều bởi vì là phi hành khí của ngô minh tần lực đông vẫn cử cảnh vệ canh giữ máy bay lúc này cảnh vệ nhìn thấy một nhóm người lén lút đi về phía đối diện hắn ta lập tức lớn tiếng quát dừng lại đồng thời giơ lên vũ khí tự động đã cải tiến trong tay dừng lại đây là quân khu đặc biệt do ủy viên tần chỉ định không ai được tới gần Cảnh vừa nói viên quan họ trương đã bí mật nháy mắt với một thuộc hạ của mình cấp dưới đó là một thức tỉnh giả cấp ba thực lực cường hãn viên quan họ trương đang lên kế hoạch thu hút các cảnh vệ để cấp dưới của mình đánh ngất xỉu đối phương ông là trương bí thư cảnh vệ nhìn thấy và nhận ra đối phương là quan chức cấp cao bất quá vậy thì sao mình có mệnh lệnh là trông coi phi hành khí không cho bất luận kẻ nào tiếp cận mặc dù là đối phương là đại quan cũng không được chỉ là trước khi cảnh vệ có thể tiếp tục nói thủ hạ của viên quan họ trương này đã đột nhiên nhảy lên đánh một chưởng lên trên cổ cảnh vệ cảnh vệ này bất quá là một thức tỉnh giả cấp một lúc này ngã nhào trên đất không rõ sống chết làm tốt lắm một cái to đầu binh cũng dám cùng ta la lối om sòm viên quan họ trương khoa trương một câu sau đó liền mang theo một ít tiểu thiếp mỹ mạo chuẩn bị leo lên phi hành khí t ầ n lực đông này hồ đồ rồi ý định cùng cái phá thành này đồng sanh cộng tử cứ để hắn làm anh hùng của mình chúng ta đi bằng vào thủ đoạn của trương mổ đến một căn cứ khác cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi tối thiểu nhất có thể còn sống sót các ngươi mấy người theo ta có thể ăn ngon uống sướng đang nói chuyện cửa phi hành khí bị mở ra viên quan họ trương dẫn người đi vào chỉ thấy bên trong có một sinh vật đang bay đây là loại quái vật gì giết nó đi viên quan họ trương cao mày ra lệnh ngay lập tức t r ú c đang ngủ gật trên phi hành khí đột nhiên nhìn thấy một đoàn người như vậy đi vào nhìn thấy không phải ngô minh trong lòng có chút căm tức chỉ có điều nó cũng không có phát tác nhưng vừa lúc đó đối phương lại có ý định động thủ lần này làm cho chút tức giận tính tình của nó không tốt lắm Khác với việc với đối mặt Minh, dám trả trở với về. người kiêu Ngô nếu nó, nó đánh Ngay khác khích hảo hảo đều l ậ phương tức, c nó n đập á bay bị ngay đang lên lập cắn tỉnh chuẩn tấn công nó. giả p tức thức và h Đối phương là thủ hạ thức tỉnh giả cấp ba của viên quan họ trương tuy là thức tỉnh giả cấp ba nhưng tốc độ lại kém hơn chút rất nhiều sau khi bị chút cắn mới có thể phản ứng lại nhưng đã quá muộn khoảnh khắc tiếp theo thức tỉnh giả cấp ba cảm thấy tay mình tê dại sau đó đầu v á n mắt hoa chúc đang bay trên không trung lạnh lùng nhìn những người này nó là độc tố tinh linh răng nanh độc của nó đủ để giết người đừng nói thức tỉnh giả cấp ba ngay cả một quái vật thân thể cường tráng bị răng độc chút cắn phải cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ các ngươi là đồ ngu à các ngươi không có t h ể và súng sao bắn đi g i ế t con quái vật này cho ta người sĩ quan họ trương kịp phản ứng về sau lớn tiếng hét hắn biết rõ lúc này đây hành động cướp đoạt phi hành khí phải thành công nếu không hắn sẽ phải thừa nhận lửa giận của ngô minh và tần lực đông nhất là ngô minh viên quan họ trương biết rõ thủ đoạn của hắn ta cho nên lúc này đây hắn nhất định phải được ăn cả ngã về không chúc vốn dĩ chỉ g i ế t đối phương để cảnh cáo một chút coi như xong không nghĩ tới đối phương còn muốn động thủ chúc cũng không phải quả hồng mềm lập tức làm ra phản kích bay nhào răng nọc cắn xé mấy thức tỉnh giả chưa kịp nổ súng đã bị đối phương kết liễu sau đó chúc cũng không buông tha cho vị quan béo họ trương bao gồm cả hắn ta tất cả mọi người chỉ trong một phút đã chết dưới răng nanh của chúc chúc đương nhiên có thể nhìn ra đối phương có chủ ý gì chính là muốn đoạt lấy chiếc phi hành khí này bất quá làm sao chúc có thể để cho đối phương như nguyện khi đối phó với một số địch nhân cường đại thì chúc không hữu ích lắm nhưng để đối phó với một số nhân loại trăng nanh của nó là vũ khí tốt nhất rõ ràng ngô minh không hề biết sự ích kỷ của vị quan họ trương lúc này ngô minh không ngừng kiến thức năng lượng tích cực của nhân loại đối mặt với cường địch xâm lấn thời điểm gia viên ngàn cân treo sợi tóc bọn họ thật sự nguyện ý lấy mạng đi liều lĩnh nếu không coi như là ngô minh thủ đoạn cao tới đâu cũng không có thể ngăn cản sư thành rơi vào tay giặc tuy nhiên dưới sự kháng cự tuyệt vọng của những người trong sư thành ngô minh đã dành hơn hai giờ đồng hồ để bố trí lại tất cả các điểm yếu xung quanh sư thành ở một số nơi ngô minh thậm chí còn kích hoạt thẻ bí thuật số hai để tạo ra một nham thạch thuẫn cực lớn và cứng rắn thật tiếc khi trong tay ngô minh chỉ có vài thẻ bí thuật số hai đủ để h ắ nhưng ta sử dụng để c ố n n g lại kẻ thù. h bây giờ, số lượng này giờ, lượng giật gấu vá vai, nghèo rất giái lại vai, số Nhưng có chút rớt vá rồi. may mắn thay hơn hai giờ đồng hồ vá lỗ hổng liên tục khiến sư thành đổ nát dường như đã được tiêm một hồi thuốc kích thích hóa ra nó đã tồn tại qua được thời kỳ khó khăn nhất sư thành chưa bị công phá đã được bố trí trận pháp phòng thủ chỉ cần có đủ thẻ nguyên khí để cung cấp nguyên khí thì trận pháp phòng thủ sẽ còn mạnh hơn cả tường thành sức tấn công của quái vật cuối cùng cũng yếu đi sau cùng thì những con quái vật này dù hung dữ đến đâu thì chúng vẫn là bằng máu thịt cũng có lúc mệt mỏi chỉ có điều ngô minh cảm nhận được nguyên khí dao động kỳ lạ từ binh đoàn quái vật nhìn bề ngoài những con quái vật này không thể tấn công trong một thời gian dài cho nên mới chậm lại thế công nhưng ngô minh lại cho rằng chính cái bí mật điều khiển những sinh vật này ra lệnh cho những con quái vật giảm tốc độ tấn công ngô minh không biết mục đích là gì nhưng có thể tưởng tượng đối phương hẳn là đang âm mưu gì đó có thể đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão t á p ngô minh lúc này mới nghĩ ra một chi tiết khi ở trong thư viện bí thuật anh từng đọc được một tình huống tương tự trong bách khoa toàn thư về quái vật hình như có một sinh vật có thể điều khiển quái vật bằng một cách nào đó cái đó và tình huống trước mắt rất tương tự đáng tiếc ngô minh không nhớ được chi tiết tình huống trong đại bách khoa toàn thư cũng rất mơ hồ ngô minh chỉ liếc mắt liền lướt qua hiện tại cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ tới một chuyện như vậy cụ thể như thế nào thì thật sự là nhớ không được nhưng ai có thể ngờ rằng lúc này ngô thành và sư thành lại gặp phải tình trạng khủng hoảng như vậy và ngô minh phải tìm cách giải quyết nếu không tình hình sẽ nguy cấp khi lũ quái vật một lần nữa tiến công sau khi suy nghĩ ngô minh tìm một nơi yên tĩnh nói với những thủ vệ do t ầ n lực đông chuyên môn an bài để canh cửa ra vào và không cho phép bất cứ ai tiếp cận chỉ có ba mươi thẻ phi tin h có thể nói là dùng một chút ít một chút bình thường thì ngô minh không muốn sử dụng nhưng lúc này hắn ta thực sự cần sự trợ giúp của cửu trảo ngô minh viết những vấn đề và phỏng đoán mà hắn ta gặp phải vào lúc này trên thẻ phi tin h sau đó lại đã viết lời ân cần thăm hỏi sau đó kiểm tra kỹ trước khi dùng nguyên khí kích hoạt thẻ v ề một tiếng thẻ phi tin h trong tay hắn ta biến thành một luồng ánh sáng và bay ra với một tốc độ đáng kinh ngạc thoát lên bầu trời lúc này trời tối dần rất nhiều người trong thành sư tử đã nhìn thấy luồng ánh sáng này một số người tin tức linh thông cũng biết nơi phát ra luồng ánh sáng chính là nơi đại anh hùng ngô minh hiện đang ở bởi vậy không ít người trong nội tâm đều đã tuôn ra hy vọng ở sư thành hiện tại ngô minh đã là một anh hùng thực sự và danh tiếng của hắn ta có thể nói là đã đạt đến cực điểm bởi vì nếu ngô minh không xuất hiện dùng phương pháp thường nhân thoạt nhìn thần kỳ vô cùng tu bổ điểm phòng ngự bạc nhược yếu kém thì sư thành đã sụp đổ từ lâu quan trọng hơn sư thành giờ đây có một sức mạnh gắn kết không gì sánh được trong thời kỳ khủng hoảng nhân loại luôn cần một người hùng một thủ lĩnh dẫn dắt họ vượt qua khủng hoảng và đánh bại mọi kẻ thù sư thành trước đây thực sự thiếu một nhân vật như vậy mặc dù tần lực đông và các thành viên khác ở lại chiến đấu trên chiến tuyến cùng quảng đại chiến sĩ thức tỉnh giả đồng cam cộng khổ nhưng rốt cuộc tần lực đông không phải là một tướng quân có thể s ô n g pha anh dũng chiến đấu vì vậy ông ta chú định không thể trở thành anh hùng và là biểu tượng của niềm tin trong lòng mọi người sự xuất hiện đúng lúc của ngô minh vừa lấp chỗ trống bây giờ toàn bộ sư thành đều đang thảo luận về một người còn có phiên bản truyền thuyết về ngô minh này tóm lại tất cả mọi người đều tin rằng chỉ cần có ngô minh ở đó sư thành sẽ không sụp đổ chứng kiến mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng nhân dân sư thành trên dưới một lòng t ầ n lực đông cũng là cảm khái không thôi viết mắt nhìn người phụ tá của mình sau đó gọi hai thành viên khác đang tận tụy với nhiệm vụ của mình ba người hợp lại mà tính lập tức hết sức tuyên truyền cho ngô minh như một chuẩn mực anh hùng chỉ có như vậy chúng ta mới có thể ngưng tụ thêm niềm tin của mọi người cũng chỉ có như vậy mới có thể huy động nhiều thức tỉnh giả hơn thậm chí cả những người bình thường tham gia vào trận chiến bảo vệ sư thành ngô minh không biết chuyện này hắn ta đang nghỉ ngơi chờ tin tức từ cửu trảo và tin tức này trở về nhanh hơn ngô minh tưởng tượng cùng lắm là mười phút một đạo lưu q u a n đột nhiên xuất hiện trước mặt ngô minh nhanh như chớp ngô minh trong lòng vừa động lập tức vươn tay nắm lấy tấm thẻ trong tay đây chính xác là câu trả lời của cửu trảo ngô minh nhìn kỹ lại lập tức nhíu mày không phải bởi vì câu trả lời của cửu trảo vô dụng ngược lại câu trả lời của cửu trảo khá hữu dụng cũng giống như ký ức trước đây của ngô minh bách khoa toàn thư về quái vật có đề cập đến sự tồn tại của loại sinh vật có thể điều khiển sự tấn công của mọi loài quái vật nhưng thông tin cụ thể là trong một số cuốn sách khác mà ngô minh không đọc được đối với gia hỏa sống trong thư viện này những tư liệu này quả thực là hạ bút thành văn nó nói với ngô minh rằng theo mô tả của ngô minh có khả năng là một sinh vật cực kỳ hiếm đã xuất hiện sinh vật này được gọi là vạn thú đốc quân được cho là một sinh vật huyền bí đến từ đệ nhị nguyên khí thế giới vạn thú đốc quân nghe nói là sinh vật chiến đấu do hoàng kim nhất tộc chế tạo ra nó tồn tại duy nhất cho một việc đó là chiến đấu và chiến đấu một lần nữa vạn thú đốc quân không có ý thức về bản thân bởi vì nó là sinh vật do người tạo ra nên nó chỉ hành động theo mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi và c ử trảo đoán rằng nếu có vạn thú đốc quân đằng sau sự bao vây của binh đoàn quái vật lần này như vậy nó hẳn là dựa theo bản năng điều khiển sinh vật để chiến đấu nói cách khác đây là một vạn thú đốc quân chẳng biết như thế nào mà lại lạc đàn nếu không nếu như có hoàng kim nhất tộc đứng đằng sau chuyện này thì ngô thành và sư thành đã đã sớm bị luân hãm cửu trảo nói với ngô minh cần phải đến phía sau của quái vật để kiểm tra trước nếu quả như thật là một vạn thú đốc quân lạc đàn dựa theo bản năng tiến hành khống chế quái vật chiến đấu thì tình huống còn có chuyển cơ đến lúc đó chỉ cần tiêu diệt quái vật quan chỉ huy vạn thú đốc quân này thì có thể giải trừ uy hiếp quái vật vây thành ngô minh nhìn đến đây trong nội tâm tự nhiên buông lỏng chỉ cần có biện pháp là được mặc kệ vạn thú đốc quân kia có lai lịch gì cho dù đối phương là sinh vật chiến tranh trong truyền thuyết do hoàng kim nhất tộc sáng tạo ngô minh tin tưởng dùng thủ đoạn trước mắt của mình cũng chưa chắc không thể đối phó đối phương tuy nhiên trong thẻ phi tin h cửu trảo đã nói rất rõ ràng Đó là vạn thông ú đốc đối đối điều đấu, đánh đối muốn cũng có rất nhiều cấp, mà kẻ yếu nhất cũng có thực lực nguyên khí cấp 5, nếu muốn đối phó phải cẩn có lực chiến cho chặn càng càng quân quái nhiều yếu nguyên nếu nhiều nhất thận hơn nữa. Hơn nữa, phương năng khiển nên đánh giết đối phương giết phó khó càng thêm khó. rất vật thêm t khí phải h bởi mà là kẻ vì điệp của cửu trảo đề nghị ngô minh không nên đối phó với vạn thú đ ấ c quân bởi vì theo phân tích của cửu trảo với thực lực hiện tại của ngô minh xác suất đánh bại vạn thú đ ấ c quân không vượt quá ba mươi phần trăm ngô minh thấy vậy tự nhiên n h ớ mày ngô minh vẫn luôn tin tưởng lời nói của cửu trảo một tri chu đáng sợ với tính cách đơn giản cửu trảo đã nói như vậy khẳng định có đạo lý của nó đó là một lời khuyên bảo với tư cách bằng hữu nhưng ngô minh lúc này không có lựa chọn nào khác dù cho ngô thành có trận pháp phòng thủ cũng chỉ là tạm thời một khi quái vật tiếp tục tấn công cho dù trận pháp phòng thủ có thể tồn tại thì thẻ nguyên khí cũng không đủ tiêu hao còn diện tích sư thành lớn hơn t hơn nữa. hơn nữa sư thành chỉ xây một bức tường bên ngoài không giống như tân đô thành trong nội thành cũng được xây dựng nhiều bức tường phòng thủ được phân chia thành từng vòng thành phố điều đó có nghĩa là nếu ở tân đô thành tuyến phòng thủ đầu tiên sụp đổ thì mọi người có thể rút lui về tuyến phòng thủ thứ hai thứ ba và thậm chí thứ tư và thứ năm để tiếp tục phòng thủ nhưng sư thành không làm được một khi tuyến phòng thủ duy nhất bị mất sẽ không còn cơ quan phòng thủ phía sau để chống lại sự tấn công của quái vật cho nên ngô minh chỉ có thể bí quá hóa liều cũng may bây giờ với sự phân tích của cửu trảo trong lòng ngô minh cũng đã nắm chắc lúc này sắc trời càng ngày càng tối nếu nửa đêm quái vật lại tấn công thì tình hình vẫn không khả quan ngô minh đã nói cho tần lực đông và hai ủy viên khác biết tình hình hiện tại chuyện này không có gì phải che giấu trải qua sự kiện lúc này đây ngô minh cũng biết thời khắc mấu chốt thì đám người tần lực đông đáng giá tín nhiệm theo như bọn họ không có giống mấy cái ủy viên khác đồng dạng bỏ thành chạy trốn có thể nhìn ra ngô lão đệ n g ư ờ i nói là có một sinh vật gọi là vạn thú đ ố c quân đang chỉ huy những con quái vật này tấn công chúng ta nhưng vì cái gì chúng ta không khiêu khích vạn thú đ ố c quân a tần lực đông lúc này kích động nói mấy ngày nay sư thành tử thương thảm trọng nhưng họ thậm chí không biết tại sao những con quái vật này lại tấn công vạn thú đốc quân là sinh vật nhân tạo vừa giống người máy vừa giống máy tính chỉ có thể thực hiện mệnh lệnh cố định nếu không có ai điều khiển chúng vẫn có thể thực hiện bản năng tấn công mọi thứ chúng gặp phải vì vậy chỉ có giết vạn thú đốc quân đằng sau binh đoàn quái vật có như vậy cuộc khủng hoảng này mới có thể chấm dứt bây giờ ta định đi tìm vạn thú đốc quân q u y viên tần khi ta rời đi sư thành sẽ được giao lại cho ngươi ngoài ra Ta cần ngươi tổ chức 8 thành viên trong đội thức tỉnh, mang theo vũ khí thực ta. mang cần chức cùng ngươi viên hạng nặng hiện nhiệm đội khí vũ vụ cùng ta. ngô minh lúc này nói có thể bị nguy hiểm hay không tần lực đông giật mình ngô minh muốn đi đánh chết vạn thú đốc quân này dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là một việc cực kỳ nguy hiểm lúc này ông ta mới thực sự khâm phục ngô minh khẳng định có nguy hiểm nhưng đây là phương pháp duy nhất ngô minh thật sự không còn cách nào khác hiện tại loại nhiệm vụ ám sát này chỉ có thể tự mình hoàn thành đổi thành những người khác đó là đi bao nhiêu chết bấy nhiêu tuyệt đối không có khả năng thành công ta hiểu rồi ta sẽ không nói nhảm nữa ta sẽ sắp xếp nhân sự mà ngươi muốn ngay lập tức ngô lão đệ sau sự việc này thì ngươi sẽ là chủ nhân của sư thành chúng ta sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của ngươi t ầ n lực đông giờ phút này là có cảm xúc nên phát ra ông ta biết rõ lúc này đây nếu như không có ngô minh thì sư thành sẽ kết thúc vì vậy bàn giao sư thành cho ngô minh là hy vọng duy nhất cho sự sống còn của hai triệu con người còn một điểm quyền lực của mình lại tính là cái gì tần lực đông có thể nghĩ đến hai vị ủy viên kia cũng vậy sau sự việc này bọn họ cũng nhìn ra nếu sư thành không tồn tại bọn họ còn tranh giành cái gì quyền đoạt cái gì lợi bởi vì cái gọi là còn da lông mọc còn chồi đâm cây hơn nữa bọn họ cũng kiến thức ngô minh cường đại trong một trận chiến phòng ngự kiếm của ngô minh đã tạo thành một cơn lốc kiếm trực tiếp giết chết hơn chục quái vật kể cả quái vật nguyên khí cấp ba không một ai ở sư thành có thể làm được điều này vì vậy chỉ khi có ngô minh ở đó bọn họ mới có thể bảo vệ sư thành sau khi giải thích cho tần lực đông và những người khác ngô minh không chậm trễ trực tiếp tìm phi hành khí chuẩn bị c ử i tia c h ấ p đen đi tìm vạn thú đốc quân quả nhiên t ầ n lực đông lựa chọn tám thành viên đội cảm t ử thức tỉnh giả với tốc độ nhanh nhất đều là nguyên khí cấp ba thân kinh bách chiến hơn nữa tuyệt đối trung thành nghe nói họ sẽ thực hiện sứ mệnh giải cứu sư thành cùng với ngô minh không ai trong tám chiến binh thức tỉnh giả lùi bước theo như lời họ nói thì dù có chết thì lần này cũng rất vinh dự cho đến khi bước vào phi hành khí ngô minh cũng nhìn thấy những người trong phi hành khí bị chút trắng chết khi chút nói với những người này định cướp phi hành khí ngô minh đã cười lạnh và ném xác ra ngoài tần lực đông ở phía sau sắc mặt cũng tái nhợt không ngờ khi sư thành sắp nguy nan vẫn còn có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm những chuyện vô liêm s ỉ như vậy ngay lập tức tần lực đông đã quyết định nhân cơ hội này chấn chỉnh toàn bộ đại cục của sư tử thành những quan chức lấy quan hệ thế gia cũ như vậy đều phải bị thẩm tra kẻ không đủ tư cách sẽ trực tiếp bị triệt hạ thậm chí tần lực đông đã lên kế hoạch miễn là nguy cơ lần này có thể vượt qua được quyền lực trong sư thành phải được thanh lọc chấn chỉnh toàn diện và đưa những người có năng lực trung thành và dũng cảm vào những người chỉ biết chơi tiểu xảo nhưng không đủ năng lực thực xin lỗi chỉ có thể toàn bộ cút xuống dưới ngô minh không nói gì về vấn đề này anh tin rằng tần lực đông biết mình phải làm gì vứt thi thể ra ngoài ngô minh đi vào tia c h ấ p đen tám đội viên cảm t ử thức tỉnh giả cũng lên phi hành khí theo yêu cầu của ngô minh mỗi người đều mang theo súng máy hạng nặng súng đại liên bom và các loại vũ khí khác kết quả là tia chớp đen đã trở thành một chiến đấu cơ có thể tấn công nếu bị bao vây chặt chẽ tia chớp đen cũng có thể phát huy sức mạnh tấn công nhất định một thành viên trong nhóm thậm chí còn mang theo một quả bom có kích thước bằng một quả bí ngô nghe nói đây là quả bom hạt nhân nhỏ duy nhất ở sư thành sức công phá tương đương hàng nghìn kg thuốc nổ tnt quả bom này đã được biến đổi và tăng thêm nguyên khí nếu nổ thì sức công phá đủ để thổi bay mọi thứ trong vòng nửa km thành một phấn đây là thứ mà tầng lực đông đặc biệt bảo hắn ta mang theo hắn ta nói với ngô minh rằng hắn ta định dùng nó cùng địch nhân đồng quy v u tận sau khi sư thành bị phá vỡ nhưng bây giờ mang theo với ngô minh để nếu hắn ta gặp phải cái gọi là vạn thú đốc quân không thể giết nó ở cự l y gần sẽ trực tiếp thả một quả bom vào đối thủ điều này đảm bảo sẽ giết ngay lập tức hàng chục ngàn quái vật bao gồm cả vạn thú đốc quân ngô minh không ngờ ở sư thành lại có một sát khí lớn như vậy chỉ tiếc có điều nếu có hơn chục cái anh sẽ đem tất cả lên tia chớp đen sau đó phóng đến điểm cố định thả xuống như vậy bao vây của ngô thành có thể dễ dàng được giải quyết với quả bom hạt nhân nhỏ này ngô minh càng thêm an tâm hiển nhiên vũ khí này thậm chí cửu trảo cũng không biết trước đây cửu trảo đã dự đoán khả năng giết chết vạn thú đốc quân chỉ là ba mươi phần trăm nhưng bây giờ với thứ này ngô minh tin rằng khả năng là hoàn toàn trên sáu mươi phần trăm ngô minh chợt nhận ra đây là lợi thế của nhân loại ngoài công nghệ nguyên khí nhân loại còn có công nghệ của riêng mình và đôi khi công nghệ của nhân loại cũng có ích t i c h ấ p đen đóng cửa khoang dưới sự điều khiển của chút nhẹ nhàng bay lên khoang tàu dài mười mét đủ để chứa những người bao gồm cả ngô minh vào lúc này tám thức tỉnh giả đang ngồi ngay ngắn trong khoang tàu vẻ mặt kiên quyết và cuồng nhiệt trong mắt họ ngô minh là một anh hùng một vị thần việc họ có thể thực hiện nhiệm vụ liên quan đến sự an toàn của toàn bộ sư thành cùng với vị anh hùng trong tâm trí của họ là một niềm vinh dự tối cao đối với họ ngô minh yêu cầu a mổ mở một số cửa quan sát trong khoang tàu để có thể quan sát quái vật về cách tìm vạn thú đ ố t quân ngoài trừ cảm ứng nguyên khí của ngô minh các đội viên cảm tử còn mang theo hai dụng cụ dò tìm nguyên khí loại máy dò nguyên khí này ngô minh cũng đã từng nhìn thấy khi ở ngô thành nghe nói đây là sản phẩm công nghệ mới nhất mua từ ngân xà thành có thể phát hiện mức độ nguyên khí chủng tộc và thuộc tính của mục tiêu với hai máy dò này muốn phát hiện vạn thú đốc quân hiển nhiên lại càng dễ rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha vào lúc này t i c h ấ p đen liên tục phóng xuyên qua đám quái vật tìm kiếm mục tiêu được chọn nhưng đã hai giờ trôi qua mà vẫn không thu được gì ngô minh yêu cầu chúc tìm ra ngọn nguồn của quái vật và tiếp tục bay về phía trước cho đến khi cách sư thành hơn ba mươi km đột nhiên một biển quái vật lớn xuất hiện trước mặt hắn ta hơn nữa những con quái vật ở đây còn ở cấp độ cao hơn không chỉ vậy những con quái vật này dường như không có ý định di chuyển về hướng của sư thành mà tập hợp lại với nhau như thể để bảo vệ một thứ gì đó khi ngô minh nhìn thấy điều này hắn ta lập tức nhận ra mình có thể đã tìm thấy nó vạn thú đốc quân là chỉ huy của những con quái vật này vì vậy nó phải là mục tiêu quan trọng nhất và việc có nhiều thân vệ binh như vậy là chuyện bình thường thành thật mà nói nếu như không phải rõ ràng như vậy ngô minh cũng khó xác định tia c h ấ p đen lặng yên không tiếng động tiếp cận từ trên không bên dưới nó là một đại quân gồm vô số quái vật đột nhiên ngô minh cảm nhận được một luồng nguyên khí lập tức biết có người phát hiện nhóm của mình quả nhiên gần như ngay lập tức những con quái vật bên dưới bắt đầu đột nhiên bạo động một số con quái vật có khả năng phi hành ngay lập tức bay lên lao về phía tia c h ấ p đen trưởng quan g làm sao bây giờ nhìn thấy đám quái vật đông nghìn nghiệp phi hành phía dưới đội cảm tử liền xin chỉ thị ngô minh chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của vạn thú đất quân thậm chí còn không biết nó có ở đây hay không vì vậy nó phải tiếp tục tiếp cận ta cần các ngươi kiềm chế những con quái vật này hơn nữa nếu như ta tìm được mục tiêu đồng thời không cách nào đem nó đánh chết lúc đó ta sẽ nói với các ngươi qua bộ đàm thả cái nấm nhỏ đó xuống hiểu không ngô minh nhanh chóng ra lệnh nhiệm vụ này cực kỳ quan trọng bởi vì ngô minh cảm thấy nguyên khí dao động đang kêu gọi thêm nhiều quái vật đến một khi xuất hiện sinh vật cấp bốn đạt tới số lượng nhất định ngô thành và sư thành sợ đều phải rơi vào tay giặc cho nên ngô minh chuẩn bị đội cảm tử như một đòn sát thủ ngay sau đó ngô minh đeo vô tuyến điện lên sau đó thúc giục u linh vân xà bay ra khỏi tia chớp đen bên ngoài ngô minh trực tiếp triệu hồi ra kỵ sĩ cốt long đây là một đại sát khí khác của ngô minh có kỵ sĩ cốt long và đội cảm tử trên tia chớp đen kiềm chế những sinh vật bay này chắc không có vấn đề gì ngô minh đã khoác lên mình một chiếc áo t r o à n bóng tối và bố trí một trận pháp ẩn lập tức lặng yên không tiếng động biến mất sau khi kỵ sĩ cốt long và đội cảm tử chiến đấu ác liệt với những sinh vật phi hành đó ngô minh đã bí mật tiếp cận khu vực có mật độ quái vật dày đặc nhất bên dưới tìm kiếm dấu vết của vạn thú đ ấ t quân quái vật ở bên dưới có ít nhất hàng chục nghìn thậm chí còn nhiều hơn lúc này chúng đều điện cường gào thét lộ ra hàm răng sắc nhọn huy động móng vuốt chính là một tia nguyên khí như có như không đã khiến chúng trở nên c á o kỉnh ngô minh dựa vào chiếc áo t r à n g bóng tối và trận pháp ẩn để cảm nhận dao động nguyên khí từng chút một mà tiến lại gần đúng lúc này ngô minh nhìn thấy một sinh vật sinh vật này rất đặc biệt hiện tại nó lơ lửng trong không trung với một đôi cánh khổng lồ bằng thịt nó có hình dáng xấu xí hộp sọ của nó giống như một con người nhưng to hơn rất nhiều cốt cách thô to hơn nửa đỉnh đầu xương cốt hiện ra một loại nửa vòng tròn hình quạt trông giống như một số loại khủng long từ kỷ du ra không chỉ vậy con quái vật này còn có hai cặp mắt mặc áo giáp cầm một thanh trường kiếm và có một cái đuôi thô to xung quanh con quái vật này có ít nhất hàng trăm sinh vật phi hành bên dưới còn có nhiều quái vật hơn nữa đông đảo quái vật ủng hộ sinh vật kỳ lạ này như chúng tinh phủng nguyệt gần như ngay lập tức ngô minh chắc chắn sinh vật cao hơn bốn mét và một đôi cánh này là vạn thú đốc quân khi ngô minh nhìn thấy nó con quái vật cũng nhìn thấy ngô minh ngay lập tức vạn thú đốc quân phát ra một âm thanh có tần số cực cao tai người thường thậm chí không thể nghe thấy ngay cả ngô minh cũng chỉ có thể nghe thấy một âm thanh cực kỳ mơ hồ với âm thanh tần số cao này đám quái vật bên dưới một số quái vật có khả năng tấn công tầm xa lập tức tấn công ngô minh trên không trung những chiếc gai trên người n h i ế m khổng lồ những con thằng lằn khổng lồ phun ra lửa những tảng đá do các con vượng thú ném tới toàn bộ tập trung công kích vào ngô minh có thể nói là dày đặc ngay cả tránh né cũng khó khăn đương nhiên ngô minh không nghĩ tới tránh né nếu đã tìm được vạn thú đốc quân nên nhất định không thể bỏ cuộc giữa chừng một khi tránh né nếu đối phương trốn thoát hoặc trốn vào trong bầy quái vật thì muốn tìm được nó chính là khó càng thêm khó vì vậy ngô minh không né tránh mà nhanh chóng bố trí trận pháp phòng ngự ngay sau khi trận pháp được thiết lập những đòn tấn công đó đã tan thành mây khói vòng bảo hộ nguyên khí được trận pháp hình thành sinh ra những gợn sóng khác nhau sau khi bị tấn công giống như một hòn đá bất ngờ ném lên trên mặt hồ phẳn g lặng cùng lúc đó một con ưng thú khổng lồ đột nhiên tấn công ngô minh đôi cánh của ưng thú dương ra hơn mười mét một đôi móng vuốt đại b à n sắt bén đủ để xé nát một chiếc xe bọc thép kiên cố lúc này đôi móng vuốt đó trực tiếp lao tới vuốt qua vòng bảo hộ trận pháp b ộ t một tiếng trận pháp bị rung động dữ dội và một vết nứt xuất hiện ngô minh sửng sốt một chút lúc này hắn ta mới phát hiện ra con ưng thú này là sinh vật cấp bốn đỉnh phong giống như cốt long là sinh vật cái này không phải là nói rõ vạn thú đốc quân bản thân thực lực cũng không mạnh ngô minh không có kinh nghiệm tiếp xúc với những sinh vật như vạn thú đốc quân lúc này mọi chuyện chỉ có thể đoán già đoán non để xác minh suy đoán này có đúng không ngô minh định tấn công trực diện ngay cả với sự quấy rối của những sinh vật chuẩn cấp năm này ngô minh cũng có đủ khả năng để tập kích trực diện vạn thú đất quân ngay lập tức hắn ta huy kiếm nhảy ra khỏi trận pháp trực tiếp buộc ưng thú khổng lồ phải rút lui sau đó sử dụng thủ đoạn của U l i n h v â n xà bay lên không trung mượn lực thi triển hai lần truy phong khoảnh khắc tiếp theo nếu g khoảng vùng đồng gần, công nguyệt phong cũng không sánh bằng. ô Minh mét kiếm đâm kiếm kiếm mạnh kiếm kiếm thời coi đến cận vạn quân, toàn đơn toàn nhất, như bán toàn sánh n cách phụ thú khí. kích thể khí khí hay khí đã đốc vượt và qua của ra loa của loa cử lực là là dơ ly Ở thực lực của vạn thú đốc quân không tốt như hắn ta dự đoán như vậy đạo loa toàn kiếm khí này ít nhất cũng có thể khiến nó bị thương nặng nhưng rất nhanh ngô minh nhận ra mình đã sai hơn nữa là sai khủng khiếp khi vạn thú đốc quân nhìn thấy ngô minh công kích nó trực tiếp vung thanh trường kiếm kỳ dị trong tay chém xuống trực tiếp đánh trúng hắc tinh đại kiếm trong tay ngô minh điều khiến ngô minh sửng sốt chính là độ cứng hắc tinh đại kiếm trong tay đạt tới năm điểm có thể nói là bất phàm thế nhưng lại bị kiếm của đối phương đánh nát ba mảnh kim loại rơi l ã tả đại kiếm vỡ nát khí tức loa toàn kiếm khí dựa vào thân kiếm tự nhiên lập tức tiêu t á n ngô minh kinh hãi bởi vì ngay sau đó trường kiếm trong tay đối phương hóa ra chém từ dưới lên trên theo một góc độ cực kỳ xảo quyệt theo độ sắc bén của trường kiếm trong tay đối phương một khi ngô minh bị chém áo giáp trên người hắn ta tuyệt đối giống như gia thường không thể phát huy tác dụng phòng ngự thời khắc sinh tử ngô minh vội vàng xoay người sang một bên lăn lộn trên không trung di động ra xa một mét thanh trường kiếm của vạn thú đốc quân gần như lướt qua ngô minh â m thanh cắt không khí chói tai khiến ngô minh gần như điếc cả tai nhưng ngô minh cũng không để ý tới hắn ta lập tức xuất thủ đá vào thân thể vạn thú đốc quân mượn lực bay ra bên cạnh thoát ly khỏi phạm vi tấn công của vũ khí đối phương thật là đáng sợ nếu không phải ngô minh phản ứng nhanh theo bản năng tránh được n h á t chém của đối phương thì lúc này ngô minh đã chết rồi hơn nữa là một phân thành hai không ngờ ngô minh tưởng mình đã thoát khỏi nguy hiểm kết quả vạn thú đốc quân vung cánh lao tới ngô minh đuôi như roi thép từ trên cao quất xuống ngô minh、Bành. lần này ngô minh bị đánh trúng một đòn nghiêm trọng cũng may trong lúc nguy cơ ngô minh đã dùng xúc tu vô hình của mình hỗ trợ ngăn cản hạ xuống nếu không lần này có thể đem cả người hắn ta chia thành hai đoạn lúc này cả người hắn ta lao xuống như một viên đạn đại bác đập tan những con quái vật bên dưới thành huyết nhục văn tung tóe trực tiếp hãm xuống đất hai ba thước rồi mới dừng lại dưới hố sâu nơi mặt đất bị đánh nát ngô minh p h u n ra một nguồn máu lập tức tự mắng mình ngu ngốc quả thực là đại đại thất s ắ c Ai có trong h nghĩ chiến thú thái như、vậy? hơn nữa đối phương là chân chính thực lực nguyên khí cấp 5, đập nát thanh hắt tinh ể đến năng cận vạn quân này biến nửa nguyên nát đốc đối đập lực lại là lực của cấp vậy, t ư ờ n mình, trảm kích, đuổi giết, chỉ đơn giản g kiếm kích, đuổi dết, trảm của chỉ h là à thành t n r o một thở, thành thường. toàn thời Trong hơi khí bình Hoàn không phản đổi gian nếu nguyên ứng. để cấp có có lúc nhất thời trong nội tâm ngô minh mắng to vạn thú đốc quân này giảo hoạt nó có thực lực cường đại như vậy tại sao lại trốn ở trong đám quái vật không đi ra cũng nhờ xuất tu vô hình hỗ trợ ngăn cản tuyệt đại bộ p h ậ n lực đánh vào mặc dù ngô minh bị thương cũng không quá nặng lúc này hắn ta ngẩng đầu nhìn lên và lấy ngay ra hai thẻ bí thuật số một cự nhân quyền để kích hoạt đồng thời kích hoạt hai thẻ bí thuật số một đổi lại một bí thuật học đồ khác căn bản làm không được mặc dù làm được như vậy tất nhiên cũng sẽ kiệt quệ nguyên khí trong vòng một ngày kế tiếp nhất định là không cách nào tiến hành chiến đấu nhưng ngô minh thì không cần Bản thân nguyên khí độ tinh khiết cao, đạt tới hỏa nguyên tầng khiết đạt tới thêm khí hỏa độ cao, vạn à o đó hắn ta có vật phẩm đỉnh đầu có có móng có chóng hắn phẩm khôi phục nguyên khí, quái tuyền kết tinh. Chỉ cần ăn một miếng có kích thước bằng đầu móng tay cũng có thể nhanh chóng phục hồi nguyên khí. nguyên tuyền cần ăn miếng bằng cũng nguyên ta vật kết một tay cấp v quái thú đốc quân trên không trung nhìn chằm chằm vào lúc này đó là một sinh vật nhân tạo từ sức mạnh của cuộc tấn công vừa rồi kẻ thù mục tiêu nguyên khí cấp bốn chắc hẳn đã chết rồi nhưng vào lúc này trên không trung đột nhiên có hai cái nắm đấm khổng lồ giáng xuống vạn thú đốc quân cũng không có chú ý trực tiếp bị đánh trúng giống như ngô minh từ không trung bị trực tiếp oanh tới đất mặt cả người bị đập vào một cái hố khổng lồ ngô minh có thể cảm giác được vạn thú đốc quân vẫn chưa chết nhưng lúc này hắn ta không dám tiếp tục tấn công ở cự l y gần hai thẻ bí thuật số một là hai lá bài cuối cùng của ngô minh cho nên anh không có khả năng tiếp tục tấn công cũng may ngô minh còn có hậu thủ hắn ta lập tức bay lên bố trí trận pháp bao vây khu vực vạn thú đốc quân rơi xuống sau đó gọi vô tuyến điện cho các thành viên trong đội cảm tử để bọn họ thả nấm nhỏ ở khu vực này ps nấm nhỏ ở đây là quả bom hạt nhân nhỏ trên không t i chớp đen liên tục xuyên thẳng qua từ phía trên bắn ra rất nhiều ngọn lửa và đạn pháo từ trên cao tấn công những sinh vật phi hành đang tấn công xung quanh đạn cỡ lớn chuyển hóa bằng nguyên khí có thể gây sát thương cho những quái vật này theo mưa đạn công kích không trung hiện lên từng đợt tinh phong huyết vũ sau khi nhận được lệnh của ngô minh đội cảm tử lập tức thông báo cho chút bay theo hướng của ngô minh bên cạnh đó kỵ sĩ cốt long đã giúp hộ tống họ và liên tục tấn công những sinh vật phi hành xung quanh tia c h ấ p đen với tốc độ tia c h ấ p đen chỉ cần thoáng chốc đã tới trên không phía trên mục tiêu sau khi ngô minh xác nhận một đội cảm tử đưa vào mật mã kích nổ sau đó một cước đá nấm nhỏ ra khỏi cửa khoang cùng lúc đó ngô minh thiết lập một trận pháp bao vây khác rồi điều khiển u linh vân xà nhanh chóng bay khỏi nơi này dựa theo tầng lực đông từng nói vụ nổ của cây nấm nhỏ này có bán kính sát thương mạnh nhất là năm trăm mét chỉ cần bay ra khỏi khoảng cách này dựa vào năng lực phòng ngự của ngô minh cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều về phần tia chớp màu đen và cốt lông tốc độ so với ngô minh chỉ nhanh hơn chứ không chậm hơn cho nên không cần lo lắng chỉ mất vài giây để chiếc nấm nhỏ rơi tự do và sau đó nó phát nổ chỉ cách mặt đất bốn hoặc năm mét trong phút chốc một tia sáng chói mắt lóe lên truyền đến một tiếng nổ mạnh hỏa diễm trùng thiên khí lưu vô cùng cường đại như vạn mã bôn đằng bình thường trùng kích ra ngay cả những con quái vật cách trung tâm vụ nổ hai hoặc ba trăm mét cũng ngay lập tức bị xé thành nhiều mảnh bởi tác động gần như bạo tàn g này nhiều đám bụi cuộn lên bao phủ xung quanh lúc này có thể nhìn thấy đám mây hình nấm nhỏ bốc lên từ trung tâm vụ nổ đây là vũ khí mạnh nhất của nhân loại mặc dù vũ khí này sẽ không cứu được nhân loại và ngăn chặn thảm họa nhưng nó có thể xé nát những kẻ thù của nhân loại thời điểm vụ nổ xảy ra thì ngô minh đã bay ra ngoài phạm vi năm trăm m nhưng cho dù như vậy hắn ta vẫn cảm nhận được một lực tác động cường đại không gì sánh được với thực lực nguyên khí cấp bốn đỉnh phong vậy mà thoáng một phát cũng bị đẩy đi ra cách xa hơn trăm m thật t đáng kinh ngạc ngay cả một cao thủ nguyên khí cấp năm cũng không thể phát động công k í c h cấp độ này e rằng chỉ có cao thủ nguyên khí cấp sáu thậm chí là cấp độ cao hơn mới có thể phát động công kích cấp độ này cái này là lực lượng của nhân loại ngô minh cảm thụ được lực mãnh liệt đánh vào cùng đại địa chấn động trong nội tâm đột nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện nhân loại không nhất thiết phải dựa vào người khác để tồn tại nhân loại có thể dựa vào chính mình tia c h ấ p đen cùng kỵ sĩ cốt long cũng bay tới hiển nhiên bọn họ đã kịp thời rời khỏi bán kính vụ nổ cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng tám người đội cảm tử trên tia c h ấ p đen lúc này nhìn về phía đám mây hình nấm không ngừng phát ra hoan hô thật tốt quá thành công chúng ta đã thành công trưởng quan chúng ta đã giết chết vạn thú đốc quân kia rồi có phải nguy cơ của sư thành đã được giải trừ đối với tại bọn họ mà nói nhiệm vụ lần này tuyệt đối là kinh tâm động phách tám người bọn họ trên tia c h ấ p màu đen kịch chiến với vô số quái vật xung quanh hơn nữa là cùng đại anh hùng trong lòng bọn họ cùng một chỗ kề vai chiến đấu cảm giác vinh dự này không thể thay thế bằng bất cứ thứ gì khác đặc biệt sự thành bại của nhiệm vụ này đều liên quan đến an nguy toàn bộ sư thành càng làm cho thần kinh mấy đội viên đội cảm tử này một mực ở vào trạng thái căng thẳng sức mạnh tạo ra từ vụ nổ của cây nấm nhỏ vừa rồi đã được tám đội viên đội cảm tử nhìn thấy theo họ con quái vật dù có mạnh đến đâu cũng không thể sống sót trước đòn tấn công của cây nấm nhỏ vì vậy họ đã tin rằng nhiệm vụ này đã hoàn thành không nhất định mặc dù sức nổ của nấm nhỏ vừa rồi rất mạnh mẽ nhưng quái vật trong nguyên khí thế giới cũng có đủ loại năng lực khó tin đặc biệt là vạn thú đất quân này càng là một quái vật có địa vị rất lớn dù sao nó cũng có thể khống chế hơn trăm vạn quái vật tiến hành chiến đấu nếu như nó có thủ đoạn khác chưa hẳn không thể sống sót từ trong vụ nổ mạnh này ngô minh nói một câu trực tiếp dội cho một gáo nước lạnh lên đầu tám cái đội viên đội cảm tử này lúc này tám người đều khôi phục bình tĩnh lúc trước mặc dù ngô minh cũng cảm thấy vạn thú đốc quân nguyên khí cấp năm không thể tồn tại trong vụ nổ cấp độ này nhưng dù sao cây nấm nhỏ này là trải qua nguyên khí cải tạo sát thương đối với sinh vật nguyên khí cũng vô cùng mạnh mẽ sóng xung kích hình thành có thể dễ dàng xé nát vô số quái vật nhưng ngô minh không thể để các đội tử thần nghĩ rằng vấn đề đã kết thúc bất cứ chuyện gì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất vạn thú đốc quân không chết thì sao vì vậy ngô minh đã lên kế hoạch ngay lập tức đến trung tâm vụ nổ để kiểm tra xem vạn thú đốc quân đã chết hay chưa nếu đối phương chết là tốt nhất xong hết mọi chuyện nếu không ngô minh nhất định phải giết đối phương bằng bất cứ giá nào nghe được lời nói của ngô minh đội viên đội cảm tử đám bọn họ cũng khôi phục lại hưng phấn ban đầu quả thật phải xác nhận mục tiêu đã chết bởi vì mục tiêu không phải sinh vật bình thường một khi nhiệm vụ thất bại khi đó hậu quả khá nghiêm trọng để ta xác nhận các ngươi thực lực không đủ cứ ở đây ngô minh nói xong định rời đi tám đội viên đội cảm tử lập tức nói thưa ngài chúng ta cùng đi đây là nhiệm vụ của chúng ta hơn nữa chúng ta thân là quân nhân trách nhiệm cũng tuyệt đối không cho phép để cho trưởng qua ngài n một mình đi mạo hiểm ngô minh sửng sốt hắn ta nhìn tám đội viên đội cảm tử bằng ánh mắt kiên định theo thực lực của tám đội viên đội cảm tử này nếu gặp nguy hiểm sẽ khó có thể tự bảo vệ mình tuy nhiên với sự giúp đỡ của tám người bọn họ có thể coi là hắn ta có chút giúp đỡ vì vậy ngô minh đã gật đầu đồng ý tất nhiên nếu bọn họ đã gọi mình là chỉ huy vậy thì phải giữ an toàn cho bọn họ hết mức có thể nhưng lần này ngô minh không cần bay ra ngoài một mình nên hắn ta cũng đã lên t i c h ấ p đen kỵ sĩ cốt long thì cũng không có thu hồi nếu có địch nhân thì có thể tiến đến ngăn chặn càng sớm càng tốt ngay sau đó hai chớp đen mang theo ngô minh và tám đội viên đội cảm tử bay trở lại trung tâm vụ nổ trong khi kỵ sĩ cốt l o n g bay một bên để canh gác tác động mạnh nhất của vụ nổ đã được phóng thích và một hố hình đĩa với bán kính năm mươi m đã xuất hiện trên mặt đất ngay cả những viên đá cứng nhất bên dưới cũng bị thiêu rụi vật chất ở trung tâm vụ nổ sẽ bốc hơi ngay lập tức ngay cả một chút trạng bã cũng sẽ không còn tồn tại trên thực tế cũng là như thế dưới làn khói dày đặc khu vực xung quanh trung tâm vụ nổ sạch sẽ không có bất kỳ thi thể nào tất cả quái vật ở đây đều bị bốc hơi chỉ cách ngoài một trăm mét mới có những mảnh vụn hài cốt quái vật lẻ tẻ đội viên đội cảm tử dùng hai máy dò nguyên khí liên tục dò xét bởi vì tầm nhìn rất thấp cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này tất nhiên nếu là người bình thường họ nhất định sẽ bị hơi nóng còn sót lại ở đây và không khí gần như không thở nổi hành hạ đến chết May mà mọi n g ư ờ i đều là n h ữ n người g ưu trau ú có thực lực t ê n n mức ê n khí cấp mày c chút ít khó chịu nhưng họ vẫn có thể kiên trì. Ngô Minh cao mày nhìn khói bụi cuồn cuộn bên dưới cũng không nhìn rõ tình huống cụ thể hai trận pháp bao vây mà hắn ta bố trí lúc trước đã bị phá hủy ngay tại thời điểm nổ tung nói cách khác dựa theo tình huống bình thường vạn thú đốc quân hẳn là đã nhận lấy tất cả q uy lực của vụ bạo tạc nhưng trong lòng ngô minh luôn có điều gì đó không ổn lúc này một người trong đội cảm tử đang cầm máy dò bất ngờ phát hiện ra thứ gì đó thưa ngài có dao động nguyên khí phía trước và nó đang dần dần tăng lên đội viên đội cảm tử trên khuôn mặt lộ ra vẻ không dám tin đột nhiên từ trong làn g khói dày đ ặ t bên dưới một vài bóng đen đột nhiên bắn ra bởi vì tốc độ quá nhanh nên trong phút chốc đã đánh trúng tia chớp đen và kỵ sĩ cốt long ở bên cạnh kỵ sĩ cốt long ngược lại cũng may tuy bị trúng đòn hai lần nhưng cũng không có vấn đề lớn vô luận là khô lâu kiếm sĩ hay là cốt long thì chúng đều là những sinh vật hệ bất tử trừ phi là dùng thủ đoạn công kích đặc thù hoặc là đánh trúng điểm yếu hại bọn nó căn bản không sợ công kích như vậy mà t i c h ấ p màu đen thì lại bị vật kia đâm thủng khoang thuyền và hai đội viên đội cảm tử bao gồm cả người vừa nói chuyện với máy giò trong tay ngay lập tức bị thứ gì đó đâm thủng thân thể mở to một đôi ánh mắt hoảng sợ ngã xuống đất máu tươi chảy ra nhụn hồng cả mặt đất n g ô minh sững sờ người vừa rồi đang nói chuyện với hắn ta cứ thế mà chết đi hơn nữa cái chết đột nhiên như thế thậm chí ngay cả mình cũng chưa kịp phản ứng những đội viên đội cảm tử khác cũng choáng váng vẫn là ngô minh phản ứng nhanh trong phút chốc liền hô to có địch tập kích chúc khống chế tia chớp đen bay lên sau đó ngô minh mở cửa khoang tàu trực tiếp bay ra ngoài kỵ sĩ cốt long và ngô minh cùng một chỗ hướng phía dưới lao xuống ngô minh biết đòn tấn công vừa rồi chắc là đến từ vạn thú đốc quân không ngờ đối phương vẫn chưa chết mà lại có thể ra đòn như vậy trên thân cốt long còn có một cái gai xương đen ngô minh tùy ý rút ra cái gai xương vừa rồi bắn ra từ bên dưới còn cứng hơn cả hợp kim lúc này đợt thứ hai của mũi gai xương đen bắn ra ngô minh đề phòng từ lâu lập tức thúc giục xúc tu vô hình xoay nhanh trước mặt chặn lại tất cả các mũi gai xương đen bắn về phía mình không thể không nói chỉ có thứ vũ khí kỳ dị như cái xúc tu vô hình mới có thể chống lại được với cây gai xương đen này sau một khắc ngô minh rơi vào chính giữa làn g khói đặc phía dưới có một bóng đen lao về phía ngô minh với tốc độ rất nhanh lần này ngô minh học được thông minh trực tiếp thúc giục xúc tu vô hình q u ố c đánh qua liền nghe thấy một tiếng nổ vang một cỗ chấn động cực lớn từ xúc tu truyền đến bất quá đối phương cũng bị đẩy lui ngô minh lúc này mới có thể nhìn rõ người tấn công mình chính là vạn thú đốc quân con quái vật này thật sự chưa chết trên tay còn cầm thanh trường kiếm hình thù kỳ dị hơn nửa trường kiếm nhìn qua không có chút nào hư hao tuy nhiên đôi cánh của nó đã bị nổ tung áo giáp vỡ nát huyết nhục mơ hồ và có thể nhìn thấy xương cốt bên trong có thể thấy sau lưng nó có mấy hàng gai xương dày đặc khi nó mọc ra ngoài cơ thể hơn một thước lập tức có một c ổ lực lượng cường đại phóng ra giống như một cái nỏ cường đại trực tiếp đánh vào ngô minh thì ra là như vậy ngô minh biết gai xương đen là như thế nào mà tới lập tức thúc giục vô hình xúc tu đánh bay đồng thời để cho các kỵ sĩ cốt long cùng nhau vây công đối phương trong lúc thúc giục xuất tu ngô minh liên tục ném ra thẻ trận muốn bố trí trận pháp công kích trong tay cũng không còn bao nhiêu thẻ trận nên phải lên kế hoạch cẩn thận lúc này tăng cường công kích là điều quan trọng nhất dù sao vạn thú đốc quân này nhìn về phía trên đã là nỏ mạnh hết đà điều duy nhất cần đề phòng là những chiếc gai xương đen mà đối thủ bắn ra và thanh kiếm trên tay nó không nghi ngờ gì nữa nó là một vũ khí sắc bén thậm chí quả bom nấm nhỏ cũng không tổn thương được rõ ràng là một vũ khí mạnh hơn nhiều so với hắc tinh đại kiếm hắc tinh đại kiếm đều là bị một thanh trường kiếm này đánh nát đấy thứ duy nhất có thể chống lại nó chính là x ú c t tu vô hình thứ này so với ngô minh tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn sớm biết như vậy liền trực tiếp dùng nó như vậy ngô minh còn có thể tiết kiệm một thanh hắc tinh đại kiếm có lẽ là bị kỵ sĩ cốt long và ngô minh vây công mà sinh ra cảm giác nguy cơ cường liệt vạn vạn vô vật vạn lại quân đúng lúc này lại một lần nữa phát ra âm thanh rít cào quái. Lần này ngô minh nhìn ràng thanh quân, liền nhớ tới tiếng cầm rú của vô số quái vật xung quanh mình. Ngô minh mặt trầm xuống, biết rõ vạn thú đốc quân này là đang thú một phát rít thấy phát từ thú tới mặt trầm biết thú trợ thủ. lúc rú đốc đầu đốc đốc cổ của cầm quái. quái lâu âm âm gào là gọi ra ra của rõ rõ số nếu như dựa theo tình huống hiện tại việc ngô minh đánh bại đối thủ chỉ là vấn đề thời gian nhưng nếu đối phương gọi một số lượng lớn quái vật thì tình hình sẽ khác một khi số lượng lớn quái vật xuất hiện việc tiêu diệt vạn thú đốc quân sẽ khó càng thêm khó lúc này vạn thú đốc quân đột nhiên dậm chân trên mặt đất một lùn g thổ nguyên khí đậm đặc mạnh mẽ lan tràn ra trên mặt đất có vô số gai đá đột nhiên xuất hiện trong phạm vi hơn một trăm mét ngô minh một chút sơ s ả y suýt nữa bị đâm xuyên thân thể nhưng ngay cả như vậy một lớp da thịt cũng bị gai đá đâm xuyên trên đùi và thắt lưng làm cho máu tươi chảy ròng bên kia kỵ sĩ cốt long cũng bị một số gai đâm xuyên thân thể và tạm thời không thể di chuyển nguy rồi ngô minh không ngờ vạn thú đốc quân lại có thủ đoạn như vậy đơn giản là cầm quân của chính mình trực tiếp lật ngược tình thế nhìn về phía vạn thú đốc quân lúc này nó đã vọt ra ngoài lao về phía ngô minh bộ dáng chuẩn bị giết chết ngô minh tuy nhiên vào lúc này vạn thú đốc quân đột nhiên phát hiện ra điều gì đó và nhìn chằm chằm vào ngô minh với một chút nghi hoặc một tia mê man và thậm chí có chút hoảng sợ trong hai cặp mắt hình thoi động tác của nó dừng lại một chút ngô minh lập tức c h ấ p lấy thời cơ nhất thời thúc d ụ c xúc tu vô hình đập nát bụi gai xung quanh trực tiếp xuyên qua thân thể của vạn thú đ ấ t quân không chỉ vậy những chiếc răng sắt nhọn trên xúc tu vô hình còn lập tức cắn xé và khi xúc tu vung lên cơ thể của vạn thú đ ấ t quân bị xé toạt một cái đầu khổng lồ lăn đến dưới chân ngô minh chỉ sau khi nhìn kỹ hơn ngô minh mới nhận ra đâu phải là cái đầu đó rõ ràng là một con ốc bằng xương kỳ lạ thứ luôn được đeo trên đầu của vạn thú đ ấ t quân k h i ế ngô n minh lầm tưởng đó là đầu lâu của vạn thú đốc quân ngay sau đó một cơn gió thổi qua và một âm thanh kỳ lạ tần số cao phát ra từ con ốc xương kỳ lạ nghe thấy tiếng ốc xương bị gió thổi phát ra tiếng vang ngô minh s ử n g sờ trước đây hắn ta cũng từng nghe thấy một âm thanh tương tự vạn thú đốc quân dùng âm thanh này điều khiển quái vật tiến hành chiến đấu tiếng r ố n g của quái vật xung quanh càng lúc càng gần qua làn khói có thể nhìn thấy vô số thân ảnh c h ấ p động ngô minh trong lòng đã có suy đoán hít sâu một hơi cuối người vươn tay nhặt con ốc xương trên mặt đất thứ này cầm vào tay rất nặng nhìn về phía trên là một loại bằng xương cực kỳ đặc thù nhưng không biết là dùng xương gì chế tác thành chỉnh thể hồn nhiên thiên thành không giống như là nhân công chế tạo giống như là trời sinh như thế tuy nhiên trên con ốc xương vốn đã xuất hiện nhiều vết nứt có chỗ còn có dấu hiệu hư hỏng chắc bị vụ nổ nấm nhỏ trước đó gây hư hại ngô minh cầm lấy con ốc xương này nghiên cứu kỹ càng lúc này từ sau lưng ngô minh xuất hiện một tích dịch nhân dị hóa với thân hình cỡ ba thước tích dịch nhân dị hóa này đứng bằng hai chân chi trên có móng vuốt sắc bén và một đôi con ngươi màu vàng kim bị vỡ nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngô minh nó là một sinh vật nguyên khí cấp hai ngô minh đã nhận ra nó đang tiến đến nhưng ngô minh không có động thủ bởi vì hắn ta không có cảm nhận được địch ý dù là nhỏ nhất từ nguyên khí của tích dịch nhân dị hóa này quả nhiên sau khi tích dịch nhân dị hóa đến gần nó nhìn ngô minh một cách cẩn thận không tấn công hay thực hiện các động thái khác mà chỉ nhìn xung quanh và bỏ chạy thật nhanh tiếp theo nhiều quái vật hơn xuất hiện trước đây chúng đã được vạn thú đốc quân triệu hồi nhưng hiện tại vạn thú đốc quân đã chết và chúng bắt đầu hành động theo bản năng của mình như thể không có ai điều khiển tuy nhiên không có con quái vật nào trong số này tấn công ngô minh tự hồ là đem ngô minh trở thành đồng loại của chúng với phát hiện này Ngô minh về cơ bản có thể chắc chắn con ốc xương trong tay mình có vai trò gì hoặc không nên gọi là ốc xương gọi nó là thú loa thì đúng hơn bởi vì chính thứ này mới thực sự có thể khống chế đàn quái vật đây không phải là suy đoán ngẫu nhiên của ngô minh mà là có chứng cứ nghĩ kỹ lại mỗi lần vạn thú đốc quân sử dụng đàn thú đều phát ra âm luật cổ quái lúc đầu ngô minh còn tưởng là tiếng đối phương gào thét nhưng bây giờ xem ra không phải vậy nói cách khác đây là thứ thực sự có thể khống chế bầy thú ngô minh lúc này không khỏi có chút hưng phấn nếu như suy đoán của mình là chính xác hiện tại hắn ta sở hữu thú loa đều có thể khống chế được đàn thú sao vì vậy ngô minh lập tức nghiên cứu nó tìm thấy một cái lỗ thoát khí sau đó đem miệng vào đó thổi một tiếng ông một thanh âm khó nghe phát ra ngô minh sau một thắt lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem đàn thú chung quanh nhưng trước sự thất vọng của ngô minh chúng chỉ khẽ giật mình sau đó vẫn độc lập hành động không nghe theo mệnh lệnh của ngô minh ngô minh không tin quỷ quái lại thử mấy lần nhưng vẫn là như vậy hắn ta hiểu được tuy thú loa này có thể điều khiển giả thú nhưng phải có bí quyết đặc biệt mới thổi được âm thanh cụ thể đương nhiên cũng có thể thú loa bị hư hại dẫn đến thiếu năng lực nhưng dù thế nào đi nữa mong muốn kiểm soát giả thú của ngô minh đã trở nên vô ích ở giai đoạn này nhưng may mắn thay anh đã tự tay giết chết vạn thú đất quân thú loa là thứ tốt ngô minh tự nhiên muốn cất đi sau đó ngô minh nhìn thi thể vạn thú đất quân phải nói sức công phá của những xúc tu vô hình là rất ấn tượng vạn thú đất quân lúc này đã bị tách rời tứ chi ngô minh chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay hắn ta đưa ánh mắt nhìn thanh kiếm cách đó vài mét thanh trường kiếm này chính là trong tay của vạn thú đất quân trong trận chiến khốc liệt này đối thủ đã dùng thanh kiếm này chém vỡ hắt tinh đại kiếm thậm chí còn dùng nó khiến ngô minh suýt chút nữa lật thuyền trong mương và cũng không bị hư hại trong vụ nổ không hề nghi ngờ là một thanh kiếm tốt hiện giờ ngô minh đã mất thanh hát tinh đại kiếm vì vậy hắn ta chỉ có thể sử dụng thanh kiếm này để thay thế đưa tay cầm thanh trường kiếm lên chui kiếm làm bằng sắt đen và dài một xích nối lưỡi kiếm là hình đầu lâu ba mắt có hình thù kỳ dị ở ba lỗ mắt của đầu lâu có thể cũng thấy một dấu vết của nguyên khí lưỡi kiếm dài kiếm dài đến ba thước bảy tấc rộng ở đáy và hẹp ở đầu có ánh kim loại giống như pha lê trong suốt ngô minh nắm lấy nó vùng vẫy vài lần sau đó gật đầu hài lòng thanh kiếm này rõ ràng so với hắc tinh đại kiếm còn lợi hại hơn nhiều hơn nữa chỉ là độ cứng mặc dù không có trải qua đo đ ạ t nhưng ngô minh suy đoán ít nhất đạt đến bảy điểm trở lên nguyên khí truyền xuất cũng là cao đến đáng sợ tốc độ truyền nguyên khí của vũ khí càng cao thì khả năng chịu tải uy lực nguyên khí lại càng lớn lúc này ngô minh rót vào đó một c ổ hỏa nguyên trên lưỡi kiếm hóa thành ngọn lửa rực cháy thứ tốt tuyệt đối là đồ tốt ngô minh lúc này không khỏi cảm thán với thanh kiếm này ngô minh tin rằng mình không cần thẻ bí thuật hay xuất tu bằng vào năng lực kiếm kỹ của bản thân mình cũng đủ chống lại một nguyên khí cấp năm ngoại trừ thú loa thanh kiếm lần này là thu hoạch tốt nhất của ngô minh bảy thú vốn được vạn thú đốc quân triệu hồi ban đầu giờ đã phân tán theo bản năng thậm chí một số còn bắt đầu đánh lẫn nhau thể hiện bản chất của loài thú rất khó thuần phục ngô minh thu hồi kỵ sĩ cốt long rồi thúc giục u linh vân xà bay lên thật nhanh chút điều khiển tia chớp đen bay lơ lửng trên không ở độ cao một nghìn mét ngô minh thấy vậy cũng vội vàng tiến vào trở lại trong tia chớp đen chỉ còn lại có sáu trong tám đội viên cảm tử thi thể của hai đội viên tử vong ngoài ý muốn lẳng lặng nằm trên mặt đất vạn thú đốc quân đã chết nguy cơ cũng qua rồi ngô minh nói sau khi nhìn hai thi thể trên mặt đất thở dài nhưng lần này không có ai hoan g hô bởi vì chiến thắng dựa trên tiền đề là sự hy sinh của một ai đó t i c h ấ p đen nhanh chóng quay trở lại sư thành vào lúc này đàn thú lớn mà họ nhìn thấy khi đến dường như đã mất khả năng kiềm chế và bắt đầu tản ra vẫn còn rất nhiều quái vật xung quanh sư thành bởi vì chúng đã không nằm dưới sự kiểm soát của vạn thú đ ấ t quân bắt đầu tấn công mọi thứ xung quanh theo bản năng nhưng theo cách tương tự các con thú cũng sẽ chiến đấu chống lại nhau vì vậy ngay cả khi bị chúng tấn công thì sư thành cũng có thể dễ dàng hóa giải chúng đương nhiên tần lực đông cùng hai ủy viên khác trong ủy ban đã công khai thành tích của đám người ngô minh trong toàn bộ sư thành nếu không phải chỉ huy của ngô minh ra tay tiêu diệt quái vật lần này thì sư thành sẽ bị phá vỡ và không ai có thể ngăn cản kết cục đó ở sư thành được một thời gian danh tiếng của ngô minh đã đạt đến đỉnh điểm tần lực đông cũng không hổ là một lão quan trường liền lợi dụng xu thế này cùng với hai ủy viên kia bầu chọn ngô minh trở thành đệ nhất ủy viên của sư thành đồng thời triệt để chỉnh đốn toàn bộ cơ cấu quyền lợi sư thành hơn nữa áp dụng tuyển c ử cùng cưỡng chế người có khả năng đi lên và kẻ bất tài đi xuống có thể coi là đã xóa sổ hoàn toàn một cái ưu ác tính thâm căng cố đế trong sư thành tin rằng nếu mô hình này tiếp tục phát triển sư thành chắc chắn sẽ ngày càng lớn mạnh hơn trong tương lai vì ngô minh vẫn còn lo lắng cho tình hình của ngô thành nên mọi chuyện bên phía sư thành đều giao cho tần lực đông trải qua lúc này đây sự kiện ngô minh rất tin tưởng tần lực đông có tia chớp đen ngô minh đã vội vàng trở lại ngô thành trong thời gian rất ngắn ngô minh thở v à o vì đàn thú ở ngô thành cũng đã tản đi hết hắn ta đã bố trí cho toàn bộ ngô thành trận pháp phòng thủ cho nên hầu như không có tổn thất gì ngô thành khác với sư thành ngô thành là thành chủ tập quyền nên không cần phải cải chính nếu một số người không biết nhiều về ngô minh và lòng trung thành của họ không đủ thì lần này ngô minh đã trở lại một mình và đã cứu được ngô thành chỉ mỗi chuyện này mà không ai dám nghi ngờ quyền hành của ngô minh bước tiếp theo là thu dọn chiến trường dù là ngô thành hay sư thành thì xác quái vật bên ngoài là một con số vô cùng đáng sợ nếu để thối rửa sẽ gây thêm nhiều phiền quái như bệnh tật ô nhiễm nguồn nước ngầm nhưng đối với vấn đề này lý hạ và đ ộ c nhãn lão ngủ trực tiếp đưa ra một đề xuất chính là cho phép tất cả mọi người tiến về trước thu thập tài liệu trên người quái vật đối với một ít quái vật có thể ăn cũng có thể đem phân giải mang thịt có thể ăn về chứa đựng đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải đem thi thể đối ứng xử lý sạch sẽ hơn triệu người cùng một chỗ động viên phải xử lý những thi thể này có thể nói là dễ dàng đối với người bình thường mà nói xác quái vật bên ngoài chính là núi kho báu đương nhiên những thứ này cũng không phải là điều mà ngô minh cần phải lo lắng bởi vì liên tục giao tranh ác liệt và bố trí trận pháp thể lực và nguyên khí của ngô minh thực sự đã rất kiệt quệ trước kia bởi vì căng thẳng nên không cảm nhận được nhưng hiện tại đã thả lỏng ngô minh cũng không nhịn được nữa lập tức trở về ngô thành nghỉ ngơi tuy rằng còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết nhưng ngô minh biết nếu như kiệt sức thì không nên làm gì lúc nghỉ ngơi ngô minh đã nghiên cứu các chiến lợi phẩm lần này là thú loa và thanh kiếm ngô minh cuối cùng cũng xác nhận bản thân hoàn toàn không thể huy động được thú loa này để điều khiển giả thú càng không cần phải nói có thể điều khiển một đoàn quái thú cấp triệu chiến đấu như vạn thú đốc quân nhưng thứ tốt này ngô minh muốn giữ lại đối với thanh kiếm đó ngô minh càng nhìn càng thích lúc trước ngô minh không biết thanh kiếm này gọi là gì nhưng bây giờ nó đã trở thành vật của ngô minh thì là do hắn ta tự mình đặt tên nếu là cướp lấy trong tay vạn thú đốc quân như vậy thì gọi là vạn thú kiếm một ngày sau, ngô minh khôi phục như cũ ngô thành từ từ trở lại trật tự không có sự uy hiếp của binh đoàn quái vật mọi thứ ở ngô thành có thể hoạt động như bình thường nhưng đối với ngô minh mọi thứ vẫn chưa kết thúc ngô minh sáng sớm đang nghỉ ngơi trong phòng liền nghe thấy tiếng ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng hắn ta liền biết có người tiến vào ngô minh hiện tại là nguyên khí cấp bốn đỉnh phong tai mắt nhạy cảm chỉ cần nghe tiếng bước chân là đã có thể biết được người là ai vì vậy anh không mở mắt và vẫn nằm trên giường chẳng mấy chốc một bóng người uyển chuyển đi tới như linh miêu nhìn ngô minh trên giường tưởng hắn ta đang ngủ sau đó khẽ thở dài anh biết không lúc anh đi vắng em rất lo lắng cho anh và rất nhớ anh lý hạ dùng thanh âm chỉ có chính nàng mới có thể nghe được nhẹ nhàng nói ra nàng đến từ sáng sớm vốn là để mang bữa sáng cho ngô minh nhưng khi nàng nhìn thấy ngô minh vẫn chưa thức dậy nên không có tâm tình đánh thức hắn ta lý hạ đương nhiên biết rằng ngô minh đã kiệt sức sau khi giải quyết mối nguy hiểm của ngô thành và sư thành nhìn vẻ mặt của ngô minh lý hạ nhẹ nhàng đặt thức ăn trong k h a y của nàng lên bàn sau đó nhẹ nhàng ngồi ở bên giường nhìn vẻ mặt của ngô minh trên mặt nàng tràn đầy vẻ dịu dàng có một số việc em không dám hỏi khi anh tỉnh lại nhưng em vẫn rất muốn biết anh cùng thích đình kia có quan hệ gì anh đưa thích đình đến ngô thành nhìn thoáng qua em liền biết nàng và anh không phải là bạn bè bình thường sau khi tiếp xúc với nàng ấy em có thể cảm nhận được sự quan tâm của thích đình dành cho anh có lẽ đó là trực giác của một người phụ nữ nàng ấy rất thích anh giống như em em biết rằng thời thế đã thay đổi và bây giờ không phải thế giới cũ nam nhân giống như anh về sau nữ nhân bên cạnh nhất định không thể thiếu nói đến đây trên mặt lý hạ lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhưng nàng đã sớm lộ ra vẻ kiên định nhưng em không quan tâm chỉ cần trong lòng anh còn có em vậy là đủ rồi lý hạ em đây nhất định sẽ làm việc chăm chỉ ít nhất sẽ không níu kéo anh nhưng em vẫn rất nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng nhau ở công ty những ngày chúng ta cùng nhau ở trong nguyệt dạ xâm lâm dường như chìm trong ký ức trên mặt lý hạ lộ ra vẻ hoài niệm ngô minh bên tai nghe được những lời này trong lòng không khỏi có chút cảm động chuyện giữa anh và thích đình vốn dĩ chỉ là một chuyện ngoài ý muốn nhưng ngô minh quả thật có ấn tượng tốt về thích đình chưa nói đến việc phải chịu trách nhiệm với nàng ấy cho nên ngô Minh thật sự không nghĩ nên Ngô sự lúc à này. là mà là mà m Minh sao hai qua hai ta cho nói chuyện người tiên Ngô người cũng nhiều, nói người hắn tin tưởng nhất. có biết trải thích, Hạ Hạ thể Lý Lý l rất đầu đều đã này nghe thấy lý hạ tranh thủ khi hắn ta ngủ vụng trộm thổ lộ tiếng lòng ngô minh đột nhiên lộ ra một tia xúc động đặc biệt là câu nói của lý hạ em không quan tâm miễn là trong trái tim anh có em là đủ càng khiến cho ngô minh cảm thấy mình có phải làm sai cái gì hay không chỉ là ngô minh rất nhanh đã nghĩ thông suốt hôm nay trên thế giới không có trật tự không có điểm mấu chốt đạo đức nhiều việc có thể làm hoặc không làm điều gì đúng và điều gì sai ai cũng nói không rõ ràng hơn nữa ai lại sẽ quan tâm chỉ cần không thẹn với lương tâm là tốt rồi ngô minh sẽ không bao giờ cô phụ lý hạ tương tự như vậy ngô minh từ thích đình cũng sẽ phải chịu trách nhiệm nghĩ đến đây ngô minh tự hồ nghĩ thông suốt rất nhiều thứ tuy nhiên tâm trạng anh rất tốt cũng không định giả bộ đang ngủ mà trực tiếp đứng dậy ô m lý hạ đang có vẻ mặt kinh ngạc vào lòng anh anh chưa ngủ lý hạ sững sờ lỗ tai lập tức đỏ lên nàng không ngốc đương nhiên đoán được lúc trước ngô minh đang giả bộ ngủ liền nghĩ tất cả những gì nàng nói vừa rồi đều bị hắn ta nghe được vốn dĩ lý hạ thuộc loại nhân vật không giỏi bộc lộ cảm xúc trong mắt người ngoài nàng kiêu ngạo và lãnh đạm đó là lý do tại sao nàng ta chỉ nói như vậy khi ngô minh đang ngủ vốn muốn xoa dịu cảm xúc của mình không nghĩ tới ngô minh đã nghe được toàn bộ vừa rồi anh ngủ quên mất còn không có nghe thấy gì ngô minh cố ý t r e o chọc nàng lý hạ làm sao có thể nghe không hiểu ngay lập tức sắc mặt đỏ bừng vùng vẫy một hồi nàng mới ngừng giải d ụ a vùi đầu vào trong ngực ngô minh nhẹ giọng nói anh bắt nạt em hai người giải d ụ a đùa giỡn cuối cùng lại bình tĩnh lại lúc này ngô minh vẫn ôm chặt lý hạ đột nhiên nói vào tai nàng bất kể như thế nào bất cứ lúc nào trong lòng anh vị trí của em là không thể thay thế lý hạ đương nhiên biết tại sao hắn ta lại nói như vậy nàng nhất định là người hiểu rõ ngô minh nhất những gì nàng nói vừa rồi trên thực tế cũng thật sự muốn để cho ngô minh nghe thấy nhưng nàng không ngờ ngô minh thực sự đã nghe được điều này khiến nàng có chút bối rối nhưng khi ngô minh nói những lời vừa rồi nàng mới cảm giác được một trận ngọt ngào lúc này dường như mọi muộn phiền đều tan biến nàng ôm chặt lấy ngô minh với nàng một câu này là đủ rồi hai người ôm nhau thật lâu ngô minh cảm nhận được sự mềm mại trong vòng tay anh dù ôm bao lâu cũng không chê mệt mỏi cuối cùng lý hạ dường như nhớ ra điều gì đó thì thào nói ngô minh a ngô minh anh đừng quên tiểu tình nhân họ thích vẫn chờ anh đến cứu nàng đừng đi quá muộn nếu không sẽ hối hận cả đời ngô minh sững sờ nhưng cũng chợt nhớ ra cười khổ một tiếng thầm nghĩ suýt chút nữa đã quên chuyện này hiện tại thích đình vẫn đang ở ngân xà thành không có bất luận tin tức gì bởi vì nguy cơ ở ngô thành và sư thành nên hắn ta không có cách nào chạy đi nhưng bây giờ ngô minh phải đi tìm thích đình trở về đương nhiên ngô minh cũng nghe thấy lý hạ cũng rất quan tâm thích đình cho nên mới sẽ nhắc nhở chính mình dù sao phụ nữ vẫn là phụ nữ nàng cũng không quên chỉ ra thích đình là một người yêu nhỏ tuy nhiên ngô minh sẽ không tranh luận về điểm này của thích đình ngô minh đã có một ít nhận thức cơ bản về ngân xà thành bất quá còn không được tỉ mỉ lần này nguy cơ quái vật vây thành đã được giải trừ như vậy sẽ phải lập tức lên đường đi tìm thích đình trở về đi cùng lý hạ đến sảnh chính của thành phố đây là nơi ngô thành thảo luận những vấn đề quan trọng ngô minh gọi đ ộ c nhãn lão ngũ lưu bân đoạn vân phi bọn người triệu tập lại đây hắn ta muốn hỏi một chút về tình huống ngân xà thành bởi vì là ngô minh triệu tập cho nên toàn bộ mọi người rất nhanh đã đến đông đủ chính giữa còn có mấy gương mặt quen thuộc diệp tử hân và thích quan dân nhất định phải có mặt vì đó là về thích đình nên họ tự nhiên từng người một đều lo lắng ngoài ra ngô minh cũng nhìn thấy lôi tiên sinh lỗ đại sư và thiết tượng đi theo sau lỗ đại sư bọn họ từng giúp ngô thành trấn thủ ở những nơi khác lúc này mới quay lại thiết tượng vẫn là sủng vật của ngô minh nhưng trước đây ngô minh đã tạm thời giao quyền sở hữu cho lỗ đại sư ngô thành có cửa hàng chuyên môn bán ra vũ khí nổi tiếng ngay cả ở sư thành các vũ khí trong cửa hàng này là từ tay của lỗ đại sư và thiết tượng chỉ riêng điều này đã mang lại cho ngô thành một khoản thu nhập thẻ nguyên khí đáng kể về phần thiết tượng sinh vật phẩm chất màu cam ngô minh biết đối phương nhất định phải có xuất thân và lai lịch của mình nhưng thiết tượng chưa bao giờ nói ra chỉ tập trung rèn g ũ a cho nên ngô minh cho rằng thiết tượng nên ở lại ngô thành thay vì đi theo hắn ta lỗ đại sư cũng là người hết lòng nghiên cứu kỹ năng rèn khi giao thiết tượng cho ông ta thì ngô minh cũng rất an tâm có lẽ sự kết hợp của họ sẽ tạo ra một siêu vũ khí và áo giáp chưa bao giờ có trong tương lai sau khi mọi người đến nơi ngô minh bắt đầu hỏi thăm tình hình của ngân xà thành tình huống ta tới nói đi đối với tình báo thu thập tin tưởng ta có quyền lên tiếng nhất rồi đ ộ c nhãn lão ngủ lúc này đứng dậy nói công tác thu thập tình báo ngô thành chính là do ông ta chủ trì tự nhiên ông ta là người thích hợp nhất lên tiếng chỉ vài tháng trước ngân xà thành bất ngờ nổi lên ở phía đông nam nó cách ngô thành của chúng ta khoảng sáu trăm km gần biển và có dân số ba trăm nghìn người nó có sức mạnh công nghệ không thể tưởng tượng nổi các bức tường thành của họ vũ khí của họ là tất cả những gì mà ta chưa từng thấy trước đây nói về vũ khí riêng lẻ binh lính của chúng ta chỉ có súng ống kiểu thế giới c ũ được cải tiến vũ khí lạnh và thẻ còn tất cả người dân ngân xà thành thì sử dụng vũ khí nguyên khí cường đại mà bán tất cả các loại vũ khí nguyên khí là hoạt động kinh doanh chính của ngân xà thành mặc dù vũ khí họ bán rất đắt nhưng uy lực đích xác rất cường đại bất quá lần này chúng ta đã thanh toán đầy đủ số tiền nhưng họ đã không giao hàng trong thời gian quy định nhất định là nghĩ rằng chúng ta không thể chống lại sự tấn công của lũ quái vật cho nên muốn tiết kiệm một số đúng rồi đó là một nhóm người nước ngoài đang kiểm soát ngân xà thành những kẻ này rất tham lam không chỉ đối với thẻ nguyên khí còn muốn tất cả các loại tài nguyên của chúng ta lần này tần lực đông s ư thành bên kia cũng bị ngân xà thành hung hăng lừa được một vố đ ộ c nhãn lão ngủ từ từ giảng thuật lại ngô minh dần dần hiểu được tình hình của ngân xà thành muốn nói lừa bịp hiện tại cũng xem như lừa được ngô minh dù sao thì ngô thành vốn là của hắn ta và bây giờ sư thành cũng đã bầu ngô minh làm vị trí đệ nhất ủy viên có thể nói đã trở thành của ngô minh chuyện này đương nhiên phải quan tâm còn thích đình và những người khác thì sao ngô minh lên tiếng hỏi ngay cả khi ngô minh không hỏi diệp tử hân và thích quang dân đang lo lắng một bên cũng sẽ hỏi sau khi thích đình đến sư thành mục đích chính của cô ấy là thực hiện công việc tiếp cận cộng đồng cô ấy tìm kiếm những người sống sót bị bỏ lại một mình và đề nghị họ tham gia cùng ngô thành cô ấy cũng chịu trách nhiệm liên hệ với các lực lượng khác tất cả chúng ta đều có thể thấy thích đình đã làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc giao dịch với ngân xà thành chủ yếu do thích đình chịu trách nhiệm bởi vì đối phương đã phá vỡ hợp đồng vì vậy thích đình cho rằng đó là trách nhiệm của cô ấy bởi vậy ba ngày trước khi dẫn theo người đi qua qua thuyết pháp nhưng đã mất đi liên hệ như vậy đ ộ c nhãn lão ngũ nói thật ông ta là một người từng trải nên tự nhiên có thể nhìn ra mối quan hệ giữa thích đình và ngô minh thực lòng mà nói đ ộ c nhãn lão ngũ rất ngưỡng mộ ngô minh hai người bạn tâm giao một lý hạ và một thích đình đều xinh đẹp không còn gì để nói hơn nữa còn là nữ nhân đặc biệt có năng lực cũng không biết ngô minh là làm sao làm được sau khi ngô minh nghe xong hắn ta tự nhiên hiểu thích đình chắc chắn đã xảy ra chuyện ở ngân xà thành chỉ có điều đến tục cùng như thế nào chỉ có thể đi ngân xà thành mới có thể biết đương nhiên ngô minh đang nghe chuyện trên tv audio cv dự định đích thân đi một chuyến liền nói cho mọi người biết kế hoạch của mình ngô minh, bất kể như thế nào ta cũng phải đi một chuyến đình đình là nữ nhi của ta đây là ta làm phụ thân nhất định phải gánh nổi trách nhiệm thích quan dân đúng lúc này đứng dậy vẻ mặt kiên định nói ra ta cũng đi ta và thích đình tình như tỉ muội nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy ta sẽ rửa sạch ngân xà thành đó bằng máu diệp tử hân lúc này cũng nói với vẻ mặt dữ tợn nàng dù sao cũng là một bí thuật học đồ tuy trước mắt chỉ nắm giữ t h ể bí thuật số một nhưng chỉ là điểm này cũng có được năng lực công kích cường đại hơn so với những người khác ngô minh đột nhiên đầu to như cái đấu nếu như lần này không đem hai người bọn họ thật sự sẽ trở mặt mặc dù lý hạ cũng muốn đến đó nhưng nàng biết ngô thành vẫn cần nàng ở đây ở đây nhiều việc cần xử lý nên nàng chỉ có thể liếc nhìn ngô minh một cái nói các ngươi nhưng thật ra không cần đặc biệt lo lắng thích định là đại biểu cho ngô thành chúng ta những người ở ngân xà thành đó dù có dũng cảm đến mấy cũng không dám làm gì nàng ấy nếu không sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp giữa hai thành phố đám quỷ tây dương kia lợi ích là trên hết sẽ không ngu ngốc như vậy ta nghĩ phải có lý do khác nhưng bất kể thế nào lúc này đây ngô thành chúng ta cũng không thể yếu thế vì vậy lần này không chỉ đi mà còn phải quan minh chính đại giống trống khua chiên đi phải biết ngân xà thành vẫn còn nợ chúng ta một lô vũ khí b â n ca lần này ngươi và ngô thành chủ sẽ dẫn dắt cận vệ quân của thành chủ cùng nhau đến ngân xà thành ngô thành khác với sư thành sư thành đã thực hiện một tổ chức quyền lực tương tự như thế giới cũ ủy ban quản lý là cơ quan quản lý cao nhất sau đó nó đi xuống từng lớp một nhưng ngô thành thì không như vậy theo yêu cầu mạnh mẽ của lý hạ ngô thành áp dụng chính là lấy thành chủ làm quyền lợi trung tâm đó là nói ở ngô thành thành chủ có khả năng độc đoán chuyên quyền bất luận kẻ nào cũng không thể áp đảo ở trên thành chủ điều này rất giống với loại chế độ phong kiến tuy có rất nhiều khuyết điểm nhưng hiển nhiên là lý hạ thấy rất rõ ràng chế độ là căn cứ bối cảnh thời đại mà nói ở thời đại hiện tại loại hệ thống này phù hợp hơn hiệu quả hơn vì vậy ở ngô thành có cận vệ quân chuyên môn vì thành chủ phân phối chính lý hạ là người thành lập đội cận vệ quân và lưu bân là người hướng dẫn đội cận vệ quân đội cận vệ quân bao gồm năm trăm người tất cả đều được lựa chọn cẩn thận từ một số lượng lớn thức tỉnh giả họ rất cường đại và được trang bị quần áo áo giáp và vũ khí bao gồm cả thẻ có thể nói cận vệ quân là lực lượng tinh nhuệ nhất ở ngô thành lần này lý hạ yêu cầu cận vệ quân và ngô minh thành chủ cùng đi rõ ràng là đã an bài cẩn thận hầu hết mọi người ở đây đều có thể nhìn thấu suy nghĩ của lý hạ duy chỉ có mấy người một cái là độc nhãn lão n g ũ một cái khác thì là thích quan dân hai người giờ phút này cũng đều vụng t r ộ n bội phục vô cùng đối với lý hạ yêu cầu cận vệ quân đi cùng ngô minh đến ngân xà thành chỉ đơn giản là để tiến thêm một bước tạo thế cho ngô minh vì nhiều lý do ngô minh không có khả năng một mực dừng lại ở ngô thành vì vậy thành thật mà nói quyền lợi của hắn ta và lòng trung thành của những người khác đối với hắn ta thậm chí còn không bằng lý hạ nàng độc nhãn lão ngũ thậm chí là đoạn vân phi ngay từ đầu ngô minh cứu ngô thành đây coi như là đi ra bước đầu tiên hiển nhiên lý hạ không hài lòng nàng muốn để ngô minh ngồi vững ngai vàng lãnh chúa của thành phố đến ngân xà thành lần này là vì cái gì vì với vũ khí và thiết bị mà ngân xà thành nợ ngô thành để giải cứu thích đình có thể bị giam giữ ở đó ngô minh làm được hai chuyện này hơn nữa còn mang theo cận vệ quân của thành chủ đại diện cho lực lượng mạnh nhất ở ngô thành bởi như vậy thanh thế và lòng trung thành của binh lính sẽ được nâng cao hơn sự thật mất lòng đến lúc đó cho dù là nhân vật cấp nguyên lão của ngô thành như độc nhãn lão ngũ hay đoạn vân phi muốn làm tạo phản cũng tuyệt đối không thể thành công bởi vì tất cả những gì lý hạ làm là để tạo hình tượng ngô minh khắc sâu cho lòng người ngô thành có sự giúp đỡ của người phụ nữ này cộng với thực lực của chính ngô minh trong tương lai hắn ta nhất định sẽ nổi bật vương lên thậm chí có thể trở thành người đứng ở đỉnh cao của nhân quyền thích quan dân lúc này cũng là âm thầm cảm khái chỉ là ông ta nhất định sẽ không nói ra điều ông ta quan tâm hơn lúc này là làm sao để tìm được con gái của mình về đề xuất của lý hạ ngô minh cũng không nghĩ nhiều kỳ thật ngô minh cũng có thể đoán được một ít suy nghĩ của lý hạ nhưng là bởi vì tin tưởng lý hạ ngô minh đơn giản là một tay t r ư ở n g quầy vung tay để hắn ta tập trung tuyệt đại bộ phận lực chú ý đến việc nâng cao thực lực của mình không thể không nói sau khi trải qua thảm họa lý hạ đã chính thức có thể vì ngô minh một mình đảm đương một phía đó là một trong những lý do độc nhãn lão ngủ vụng trộm hâm mộ ngô minh lập ra kế hoạch xong xuôi tất cả mọi người không chậm trễ chỉ sau một giờ tại lối ra của ngô thành đã có năm trăm thành viên cận vệ quân của thành chủ tất cả đều là những người lính được huấn luyện đặc biệt hầu hết tất cả các thành viên đều ở mức nguyên khí cấp ba và để tăng cường khả năng cơ động của các cận vệ quân của thành chủ lý hạ trang bị cho toàn bộ bọn họ sinh vật tấn l a n thú làm tọa kỵ tấn l a n thú là một sinh vật cấp hai sức chiến đấu không mạnh nhưng có một sinh mệnh lực đặc biệt ngoan cường sức b ề n tràn trề thân hình như một đám tuấn mã có thể duy trì thời gian dài toàn lực chạy trốn làm thú cưỡi là thích hợp nhất để có được và thuần hóa năm trăm tấn l a n thú này lý hạ đã tốn rất nhiều tâm sức và chi phí trả vô số thẻ nguyên khí lần đầu tiên nhìn thấy những con thú sói nhanh nhẹn này mặc áo giáp và vũ khí do lỗ đại sư và thiết tượng đặc biệt chế tạo ngô minh đã nghĩ rằng mình nhìn nhầm ngô thành có một đội quân hùng hậu như vậy từ khi nào lúc này lưu bân huấn luyện viên kim quan chỉ huy cận vệ quân giờ phút này có chút đắc ý đứng ở phía trước phát biểu đây là c u ộ c cưng bảo bối của ngô thành khi ngô thành bị bao vây cả lý hạ và hắn ta đều không đồng ý để đội quân tinh nhuệ này tham gia chiến đấu nhưng điều này không có nghĩa là sức chiến đấu của họ không mạnh ngược lại cho dù cùng lúc đối mặt với hàng trăm sinh vật cấp ba thì đội quân này cũng có thể dùng phương thức tác chiến của mình đem toàn bộ diệt s á t các ngươi là quân của ai lưu bân vừa gầm lên vừa chậm rãi cưỡi trên lưng một đầu lan thú m ặ t hổ giáp chúng ta là đội quân của thành chủ năm trăm binh sĩ đồng thanh trống lên thanh thế vang trời vậy thành chủ là ai lưu bân tiếp tục hỏi ngô minh ngô minh binh sĩ lớn tiếng nói từ ánh mắt của những binh sĩ này có thể thấy là binh sĩ trung thành tuyệt đối với ngô minh hắn ta nhất thời cảm thấy có chút xúc động lý hạ và lưu bân quả thực đã giúp đỡ hắn ta quá nhiều bây giờ thành chủ ngô minh sẽ dẫn chúng ta đến thành phố ngân xà thành để hỏi những gì vốn dĩ thuộc về chúng ta và đưa người của chúng ta trở lại ngô thành các ngươi có sợ không không sợ câu trả lời vẫn là trăm miệng một lời vậy còn chờ gì nữa lưu bân nói xong lập tức dẫn đầu bước ra khỏi cổng thành mới xây phía sau là cận vệ quân thành chủ mênh mông cuồn cuộn ngô minh thì đang ngồi trong tia c h ấ p đen những binh sĩ bên dưới đều là nhìn tia c h ấ p đen bay trên đầu với ánh mắt sùng bái tất cả mọi người trong ngô thành nhìn thấy cảnh này tự nhiên ai cũng rất phấn khích ngô thành có một chi lực lượng cường đại bảo hộ như vậy là một thành viên của ngô thành đều sẽ cảm thấy tự hào đặc biệt là khi nhìn thấy phi hành khí màu đen của thành chủ càng là kích động không thôi lực ngưng tụ chính là như vậy sinh ra theo khả năng di động của cận vệ quân muốn tới thành phố ngân xà thành cách đó sáu trăm km ngày đêm kim trình cũng cần một ngày một đêm dù sao cũng sẽ có một số nguy hiểm trên đường đi tất nhiên ngô minh sẽ đi trước có tia chớp đen thì chỉ trong chốc lát đã đến ngân xà thành hắn ta phải kiểm tra tình hình trước và hẹn lưu bân thời gian gặp mặt ngô minh mới mang theo dịp tử hân và thích quan dân để cho chút toàn lực tiến lên t i chớp đen lập tức hóa thành một vệt sáng bắn nhanh ra ở khu vực bên ngoài ngân xà thành hai mươi km t i chớp đen đã dừng lại xung quanh bởi vì ngô minh đã biết công nghệ khoa học kỹ thuật của ngân xà thành là rất cao thậm chí còn cải tiến và thiết lập hệ thống cảnh báo radar của thời đại cũ nếu như lại tiếp tục tới gần thì không thể đảm bảo sẽ không bị phát hiện lần đầu tiên nghe thông tin này ngô minh cũng có chút không tin nhưng đ ộ c nhãn lão n g ũ lời thề son sắc cam đoan ngân xà thành chắc chắn không phải là một căn cứ bình thường công nghệ khoa học kỹ thuật mà họ sở hữu thậm chí còn vượt xa những đất nước tiên tiến và phát triển nhất thế giới ở phía bên kia của đại dương ở thế giới cũ dù vậy ngô minh vẫn có chút không cho là đúng dù sao hiện tại ngô minh đã là nguyên khí cấp bốn đỉnh phong hơn nửa thủ đoạn có thể diệt s á t tồn tại nguyên khí cấp năm có thân phận là bí thuật học đồ nguyên khí thánh đường những điều này thì một ngân xà thành có thể so sánh hay sao tuy nhiên mặc dù tâm thái khinh thường đối thủ nhưng ngô minh không hề tự đại trong hành động của mình vì vậy hắn ta dừng lại ở khoảng cách hai mươi km từ ngân xà thành sau khi suy nghĩ hắn ta lấy ra một thẻ để kích hoạt nó cạc cạc một sinh vật trông giống như d ự t long được ngô minh triệu hồi nó là sinh vật cấp hai có khả năng bay nhưng sức chiến đấu quá bình thường nó là sủng vật bị ngô minh thu lấy từ trong tay địch nhân trước đó trong hoàn cảnh bình thường g dù cách thành phố ngân xà thành hai mươi km nằm trong phạm vi phòng thủ của họ ngô minh cũng nhận thấy không có một sinh vật nào ở khu vực này không chỉ trên không mà dưới mặt đất cũng yên tĩnh giống như vùng đất không người điều này cho thấy có chút khác thường sinh vật d ự t long rất nhanh bay lên theo lệnh của ngô minh và bay về phía ngân xà thành cô diệp chú tề tình huống phía trước còn chưa biết ta đi thăm dò trước các ngươi ở trong tia chớp đen rồi đi nơi khác ngô minh nói xong liền thúc giục u linh vân xà bay nhanh theo sau lúc này diệp tử hân và thích q u a n dân cũng biết họ phải cẩn thận vì vậy họ không nói gì sinh vật dực long bay không nhanh nhưng nó thể hiện khá rõ ràng trên không trung đặc biệt thời tiết hôm nay không có mây và có thể nhìn thấy nó từ khoảng cách xa về phần ngô minh vì có U linh vân xà nên anh có khả năng di chuyển linh hoạt hơn các sinh vật bay khác ví dụ như ngô minh có thể bay nhanh và bền bỉ ở độ cao ba bốn m so với mặt đất điều mà các sinh vật phi hành khác có thể không bao giờ làm được vì vậy vào lúc này ngô minh đang theo dõi sinh vật dực long ở giữa bên dưới đang bay về phía trước chừng một km đột nhiên ngô minh cảm thấy có chút nguy hiểm nhìn phía trước có một thứ có vệt khói sau đuôi bay tới tốc độ cực nhanh sinh vật d ư ợ c long bay phía trước bị thứ đó bắn trúng đầu còn chưa kịp phản ứng lập tức một luồng lửa bùng lên trên không trung chấn động nguyên khí cao thấp quay cuồng cánh văng ra kéo theo tứ chi gãy nát của sinh vật d ư ợ c long tên lửa ngô minh lúc này mới nhớ tới thứ vừa rồi là cái gì rõ ràng là tên lửa nhìn về phía trên vẫn là vô cùng tân tiến lại là tên lửa phòng không đã trải qua cải tạo nguyên khí chỉ một kích liền đem d ự ậ t long thăng cấp đánh chết tên lửa đến từ đâu hiển nhiên là có người phát hiện d ự ậ t long tới gần cho nên mới phát ra một quả tên lửa như vậy để tấn công khoảnh khắc tiếp theo mí mắt của ngô minh giật giật bởi vì anh nhìn thấy một tên lửa trước mặt và nó đang lao về phía anh chết tiệt ngô minh mắng lập tức tăng tốc đồng thời lấy ra vạn thú kiếm Tốc độ của c độ o ngay U tuy Linh Vân n h xà k ô chậm nhưng rõ ràng không h ràng n rõ n bằng tên lửa, hiện nhiên hệ thống h hệ lửa, đ ẩ của nó cũng đã được tăng cường rất nhiều. Ngay nó tăng nhiều. đã rất lập tức ngô minh không thể né tránh bởi vì tốc độ của tên lửa quá nhanh ngô minh chỉ có thể vận dụng nguyên khí vung kiếm chém ra một đạo bán nguyệt kiếm khí kiếm khí ra khỏi kiếm bay xa mấy chục mét chém vào tên lửa lập tức đã dẫn phát bạo tạc nổ tung ngô minh cảm giác phía trước p h ả n phất có một cái bàn tay khổng lồ đẩy mình hạ xuống lập tức là hướng phía dưới rơi xuống đây là lực tác động sau khi tên lửa bạo tạc nổ tung mặt trên có chấn động nguyên khí nếu không thì nó sẽ không mạnh như vậy ngô minh lợi dụng tình huống rơi xuống đất không định bay nữa hiển nhiên đối phương có phương pháp phát hiện rất lợi hại bay trên không trung chính là mục tiêu sống chỉ là trên mặt đất cũng không an toàn như ngô minh nghĩ vừa tiếp đất ngô minh thấy xung quanh cứ cách mười mét đều cắm một cái dụng cụ cổ quái tiếp theo ở hai bên trên mặt đất đột nhiên mở ra hai cánh cửa kim loại sau đó bên trong có hai thứ trèo ra khỏi đó hai con người bốn chân này được cấu tạo từ máy móc trên tay và trên bờ vai đều có nòng súng tối om một đôi mắt có ánh sáng màu đỏ hóa ra là hai người máy khi nhìn thấy ngô minh chúng lập tức tấn công bang bang bang bang đạn bắn ra khỏi nòng súng lập tức hình thành làng mưa đạn hoàn toàn bao trùm lấy ngô minh nếu là thức tỉnh giả bình thường khẳng định sẽ bị trực tiếp cho đánh hôn mê loại hỏa lực này còn mạnh hơn mấy chục người vây thành dùng súng máy hạng nặng bắn phá may mà ngô minh phản ứng rất nhanh lập tức ném ra ba t h ể trận bố trí trận pháp phòng thủ vừa vặn có thể bảo vệ hắn ta trận pháp của ngô minh đã vô hạn tiếp cận trận pháp sư cấp ba thậm chí quái vật nguyên khí cấp bốn cũng đều khó có khả năng đơn giản kích phá cũng không cần nói đến loạt đạn của hai người máy những viên đạn này tuy có cỡ nòng lớn hơn nữa lại được gia trì nguyên khí đủ để giết chết sinh vật cấp hai thậm chí cấp ba nhưng khi bắn vào trận pháp phòng thủ chúng chỉ có thể bắn ra một đám ánh lửa chói mắt mà thôi khoảnh khắc tiếp theo ngô minh thi triển truy phong lướt tới huy động hai lần vạn thú kiếm lập tức hai người máy trở thành một đống sắt vụn hết thảy tất cả đều phát sinh trực tiếp trong nháy mắt tuy nói loại thủ đoạn này muốn đối phó ngô minh thật sự có chút không đủ nhìn nhưng cũng khiến cho ngô minh hiểu được thực lực của ngân xà thành có vẻ như độc nhãn lão ngũ nói đúng công nghệ khoa học kỹ thuật của ngân xà thành này quả nhiên là mạnh đến không hợp thói thường chung quanh nơi này vì cái gì không có quái vật sợ là chỉ cần quái vật tới gần ngân xà thành đều bị diệt sát trước tiên rồi ngô minh xem trên mặt đất hai xác người máy còn đang dãy giụa bốc khói lẩm bẩm bất quá như vậy liền tưởng ngăn cản ta vậy cũng quá buồn cười nói xong ngô minh cười lạnh một tiếng lấy ra một chiếc thẻ đã lâu không dùng để kích hoạt、Bang. s â m lâm nhuyễn trùng đã đạt tới nguyên khí cấp ba xuất hiện trước mặt ngô minh trên không trung có mạng lưới radar dò tìm trên mặt đất cũng có robot dò tìm như vậy vậy ta sẽ đi dưới lòng đất chẳng lẽ người của ngân xà thành còn có thể ngầm xếp vào thứ gì đó ở dưới đất ngô minh nói xong vung tay lên s â m lâm nhuyễn trùng to lớn giống như con cá vào nước trên mặt đất đào ra một cái hố to độn địa mà vào ngô minh thì lại theo sát phía sau cùng lúc đó tại một căn phòng nào đó ở ngân xà thành cách đó hơn mười km một người đẹp tóc vàng n h ì n thông tin được một vài thiết bị đưa lại khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi vội vàng cầm điện thoại bên cạnh bấm một dãy số phòng vệ bộ ta là tuần tra viên số bảy trăm lẻ năm vừa rồi radar của chúng ta phát hiện một mục tiêu không xác định xâm nhập vào khu vực cách ngân xà thành mười tám km về phía đông nam hệ thống phòng thủ đã phóng tên lửa phòng không và một mục tiêu đã bị bắn hạ mà một mục tiêu khác không biết bằng cách nào đó đã thoát khỏi sự tấn công của tên lửa phòng không và sau đó phát sinh kịch chiến với robot chiến đấu mặt đất 104 và 105. t i n h m tin mới nhất là robot của chúng ta đã bị tiêu diệt và không rõ tung tích của mục tiêu mỹ nữ tóc vàng đem thông tin chính xác nói ra đây là tất cả phản hồi từ hệ thống người ở đầu dây bên kia hiển nhiên có chút kinh ngạc điều đó không có khả năng trên mặt đất chúng ta đã triển khai hơn ba trăm robot chiến đấu dù có hàng chục nghìn con quái vật xâm nhập chúng cũng không phải là đối thủ của robot chiến đấu của chúng ta chưa kể tên lửa của chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt sinh vật nguyên khí cấp ba thanh tra số bảy trăm lẻ năm ngươi có xác nhận tính xác thực của thông tin không mỹ nữ tóc vàng vội nói trưởng quan xác nhận không thể nghi ngờ chắc chắn là mục tiêu đã không làm kinh động các cảm biến và robot chiến đấu ở các khu vực khác hơn nữa ra d a r chúng ta cũng không có bất kỳ phát hiện nào ta nghĩ mục tiêu hẳn là đứng tại chỗ không có di động mới đúng ngươi nói không sai lập tức phái người đi qua xem xét mặt khác phải tùy thời lưu ý hướng đi bầy thú giả ngoại gần đây ngô thành và sư thành bên kia đàn thú phát sinh dị động tuy cách chúng ta rất xa nhưng cũng không thể xem nhẹ nếu có dấu hiệu bị bầy đàn xâm nhập thì phải báo ngay vâng trưởng quan mỹ nữ tóc vàng sau khi nói xong một lần nữa đem điện thoại cất kỹ sau đó nhấn một cái trái nút vài phút sau một chiếc máy bay cổ quái đến nơi ngô minh và robot giao tranh ác liệt rồi hạ cánh bảy tám người lính vũ trang đầy đủ từ đó bước xuống những người lính này mặc một lớp áo giáp kỳ lạ có thể bảo vệ toàn bộ cơ thể một trong những binh sĩ đó tới gần sau khi thấy s á t robot chiến đấu trên mặt đất đồng thời cũng nhìn thấy trên mặt đất lỗ lớn lập tức đem trên tình huống báo trở về nhưng đúng lúc này ngô minh đã đi theo s â m lâm nhuyễn trùng xuống một tầng hầm trong đó ngô minh và s â m lâm nhuyễn trùng đào xuyên qua hai ba lớp thép tấm hợp kim để đến đây đương nhiên loại thép tấm hợp kim đó rất dày và cực kỳ cứng rắn ngay cả s â m lâm nhuyễn trùng cũng không thể dễ dàng xuyên thủng nhưng với ngô minh thì tình hình lại khác vạn thú kiếm trong tay ngô minh cực kỳ sắc bén các kim loại dễ như các đậu phụ chính vì vạn thú kiếm cực kỳ sắc bén nên hắn ta và s â m lâm nhuyễn trùng mới đến được nơi này sau khi thu lại s â m lâm nhuyễn trùng ngô minh quan sát bốn phía thoáng một phát bên trong tầng hầm theo tuyến phòng thủ trước đó và khoảng cách di chuyển của s â m lâm nhuyễn trùng ngô minh ước tính nơi này phải khá gần với ngân xà thành thậm chí hắn ta đã tiến vào ngân xà thành rồi ở đây ngoại vi có loại tấm thép hợp kim kia hiển nhiên là chuẩn bị ngăn cản sinh vật đào hang theo bên cạnh nói rõ tại đây rất chú trọng tính an toàn nếu là ở ngân xà thành thì nơi này hẳn là thuộc về một nơi rất quan trọng căn hầm này rộng một trăm mét vuông chất đ ố n g rất nhiều tài liệu còn có rất nhiều đồ vật lẫn lộn phía trước có một cánh cửa ngô minh nhìn sang thì thấy cửa bị khóa từ bên ngoài bất quá ổ khóa như vậy đối với ngô minh mà nói cơ hồ giống như không có ngay khi vạn thú kiếm được lắp vào và kéo lên ổ khóa lập tức bị phá vỡ ngô minh liền mở cửa bước ra ngoài bên ngoài có một hành lang với các bậc thang ở phía cuối có thể đi lên phía trên đó đương nhiên hai bên hành lang cũng có một số phòng ngô minh nhìn qua phát hiện trong một số phòng có rất nhiều robot bán thành phẩm và rất nhiều kim loại nguyên khí ngô minh không có hứng thú với những thứ này vì vậy ngô minh đi tới phía cuối cùng đi lên lầu than g lầu là hình dạng xoắn ốc đi lên khoảng mười mét ngô minh nhìn thấy một cánh cửa kim loại dày không cần hỏi hắn ta dùng kiếm mở ra khi ngô minh đi đến đầu kia của cánh cửa hắn ta nhìn thấy một nơi giống như một phòng thí nghiệm nơi này rất lớn ở một sân bóng rổ khắp nơi có nhiều dụng cụ khác nhau ngô minh nhận thấy những dụng cụ này không dùng điện mà dùng thẻ nguyên khí để cung cấp năng lượng đối với bóng đèn ở đây cũng như vậy ở một chỗ còn có một bộ phận của robot có thể thấy robot này không giống với robot mà ngô minh đã nhìn thấy trước đó robot này giống người hơn kim loại tạo nên cơ thể cũng nhiều năng lượng nguyên khí hơn và ngô minh nhận thấy trong số các bộ phận của robot này có một khe tấm thẻ được làm bằng kim loại và hơn ba mươi thẻ nguyên khí được lắp vào đó cái này còn có thể như vậy sao ngô minh trái tim loạn nghiệp khi nhìn cái này thầm nói trước đây robot hung mãnh như vậy thật sự dùng thẻ nguyên khí để cung cấp năng lượng sao điều này thực sự đáng kinh ngạc thậm chí là một trong những phát minh vĩ đại nhất ngô minh biết rằng những robot đó bên ngoài chắc chắn là đến từ phòng thí nghiệm này ít nhất những người trong phòng thí nghiệm này đã nghiên cứu ra chúng đúng lúc này ngô minh nghe thấy tiếng bước chân lập tức ném ra ba t h ể trận tạo thành một trận pháp ẩn thân sau hai ba nhịp thở cánh cửa đối diện bị đẩy ra một ông lão tóc bạc bước vào ông lão rõ ràng không phải là người châu á mà là một người đàn ông da trắng châu u dáng người cao đeo một cặp kính và khoác một chiếc áo trắng trong túi còn có một số vỡ và bút nhỏ sau khi ông lão vào ông ta không ngừng lẩm bẩm một mình tộc gia vàng thần kỳ họ luôn có thể tạo ra kỳ tích lợi dụng tụ năng lượng khí có thể trích xuất năng lượng nguyên khí của hàng trăm thẻ nguyên khí cùng một lúc đây là những năng lượng thuần khiết nhất và uy lực năng lượng cường đại nếu như lợi dụng được hoàn toàn có thể đem rất nhiều ý tưởng trước kia của ta đều biến thành sự thật thật hoàn hảo lần sau ta phải mời từ và triệu cùng ăn một bữa ngon nhưng họ không quen với bánh mì và pho mát và ta thích đồ ăn của họ hơn ha ha đúng là một đất nước kỳ diệu người dân tuyệt vời vừa nói ông lão người nước ngoài vừa một bên điều khiển dụng cụ ngô minh lúc này mới chú ý tới trên ngực ông lão có một tấm thẻ công tác với nhãn lực của ngô minh hắn ta có thể dễ dàng nhìn thấy chữ trên đó tiến sĩ wenson nhân viên cấp bốn của ngân xà thành chữ trên đó được viết bằng tiếng anh may mắn thay ngô minh đã chịu ảnh hưởng của giáo dục trong nước từ nhỏ nên đọc nó không có vấn đề gì ngoài dòng chữ còn có ảnh và logo ngân xà xung quanh thanh kiếm của hiệp sĩ ngô minh suy nghĩ một lúc rồi thu hồi trận pháp ẩn lặng yên không t i ế n động đi sau tiến sĩ wenson đến ngân xà thành ngoài việc đòi lại vũ khí và trang bị đáng lẽ thuộc về ngô thành và sư thành ngô minh còn phải tìm thích đình trước đó tốt nhất nên hỏi tiến sĩ wenson này một chút có một phòng thí nghiệm lớn như vậy ở đây hẳn là ông ta sẽ biết rất nhiều thứ đương nhiên ngô minh lấy mặt nạ hắc sử đeo vào về sau hắn ta còn phải mang theo cận vệ quân của mình đến thương lượng với ngân xà thành nên tốt nhất là không nên để lộ thân phận của mình tiến sĩ wenson rõ ràng là một người cùng nghiên cứu ngô minh đứng ở phía sau ông ta khoảng chừng hơn mười sau mà ông ta đều không có mục tiêu phát giác điều này làm cho ngô minh có chút bất đắc dĩ hắn ta nhìn ra được tiến sĩ wenson đã là thức tỉnh giả cấp hai nếu như không phải làm việc đặc biệt chuyên chú thời gian dài như vậy ít nhất cũng có thể có thể phát giác được chính mình rồi ngô minh không có thời gian để chờ đợi hắn ta lấy ra một con dao găm và vỗ vai đối phương khi ông lão quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên ngô minh lắc con dao găm sáng và nói ta có một số việc muốn hỏi ngươi không thành thật hoặc là nói dối liền dùng nó cắt vỡ í t hầu của ngươi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha